Luân thủ này vài mẫu đất về sau có thể có gì tiền đồ, các ngươi là không thấy được nhân ra người thành phố là là sao sống, đặc biệt là những cái đó nhà có tiền, căn bản là không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đến. Cha, chờ xem, chờ nhi tử về sau phát đại tài, ta tiếp các ngươi vào thành đi trụ, về sau cũng cho các ngươi đếm thử đường láo thái gia lão thái quân là gì tư vị, làm tiểu nha hoàn hầu hạ các ngươi, xem ai không vừa mắt, nương, ngươi liền tức nàng, còn không có người dám nói chúng ta thế nào. Một trương đại đại bánh đem lão thái thái cấp hống mặt mày hớn hở, cũng liền đã quên lại tiếp tục truy vấn nhi tử mua bán sự, về sau nhi tử tránh đồng tiền lớn còn có thể bạc đãi bọn hắn. Trần Mộ Sinh cũng là vẻ mặt ý cười nhìn nhà mình đại nhi tử, sao xem đều cảm thấy đứa nhỏ này về sau có thể có tiền đồ. Bất quá Trần Phương Thị vui vẻ không bao lâu, cơm chiều thời điểm tới rồi, nhìn đến lão nhị một nhà lớn lớn bé bé mười mấy khẩu người, nàng này tâm lại bắt đầu phạm đổ. Khẩu khí tự nhiên cũng khách khí không được hết biết chính mình đến nhà người khác tới ăn cơm, liền không biết trước tiên lại đây giúp đỡ à, liền tính là hai họ người khác, còn biết lại đây phụ một chút, sao, không tiêu tiền ăn cơm còn không biết ra điểm sức lực a. Trần Phương thị cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt hướng Trần gia nhị phòng khai hỏa, tuy rằng lão nhân nói làm nàng áp hấp hòa khí, chính là này mãn gia đều tính lên đều hơn 20 khẩu người đâu, làm việc liền như vậy hai cái người, phóng ai trên người ai cũng không dễ chịu. Trần Mộ Vượng tức phụ Phạm Vân cũng mặc kệ lão thái thái kia một bộ Nhiều năm như vậy, nghe xong nam nhân nhà mình nói cái này tẩu tử đủ loại quá vãng, tuy rằng chưa thấy qua mặt, chính là đối người này nàng sớm liền nhớ kỹ trong lòng. Cho nên căn bản là không đề cập tới lại đây hỗ trợ sự, ngược lại nói lên Trần Phương thị không phải tới. Tẩu tử, ngươi xem nào một nhà tới khách nhân, còn làm khách nhân nấu cơm à, từ xưa cũng không cái này quy củ ngươi nói có phải hay không. Đại tẩu, ngươi muốn như vậy tưởng, này mà các ngươi loại như vậy nhiều năm, này lương thực cũng cho các ngươi ăn như vậy nhiều năm. Chúng ta ăn chút phân điểm cũng không tính gì, đúng không? Nói nữa, hôm nay chúng ta một nhà đều đi bận việc thu thập từ đường cũng không thấy đại tẩu qua đi giúp một chút ta. Người A đừng cũng không vui, chúng ta ăn có thể ăn người mấy ngày. trơ phong ở cái hảo, người chính là muốn kêu chúng ta tới ăn chúng ta còn chưa nhất định có thể tới đâu. Một phen lời nói thiếu chút nữa đem Trần Phương thị cấp khí hộp máu, chính là cố tình còn liền nói không ra mặt khác, bởi vì phân ra thời điểm đều nói tốt, nàng còn ăn, này nhưng khét ngược. Ngày đầu tiên khiến cho nàng như vậy nguy quất, về sau còn có thể lợi hại. Vừa định phát hỏa, Trần Mộ Sinh cùng Trần Đại Hải ra tới đừng nói những cái đó vô dụng, đệ muội à, ngươi mang theo bọn nhỏ giúp một chút, lão nhị gia còn phải xem hài tử, lão tứ gia cũng mang thai, liền liên nhi nàng hai mẹ con cái có thể giúp đỡ làm việc, chính là con dâu cả động tác trầm đằng, chúng ta người một nhà đều thói quen, chính là các ngươi không thể đói bụng có phải hay không, đều rỗi bắt tay, cũng có thể nhanh lên ăn thượng cơm. Mộ Vượng, ngươi tiến vào. Chúng ta cộng lại một chút phòng ở cái ở nơi nào. Lao ra từ một mở miệng, tức khác làm Trần Phương Thị có chút cảm giác vô lực, tiểu thúc một nhà trở về giống như chuyên môn tới khắc nàng. Ngươi nhìn xem, vừa thấy mặt liền xảo, về sau còn có thể có cái hảo A, nàng hy vọng kia phòng ở cái rất xa, về sau rốt cuộc nhìn không thấy kia mới là tốt nhất. Phạm Vân nhìn lên Trần Phương Thị bẹp, trong lòng cười thầm, cùng nàng đấu, kia cũng không nhìn xem nàng là ai, khí nhiều năm như vậy, khó khăn nhìn thấy bản nhân. Nàng còn không được đem này khí cấp giải đi ra ngoài, bằng không không bạch bạch tiện nghi cái này đại tẩu, đương người tẩu tử như vậy nhiều năm, chuyện tốt chưa thấy được nàng làm, chuyện xấu nhưng làm nhiều đi. 194 lão tướng hảo 194 Có đại bá ca nói, Phạm Phân cũng không hảo làm quá mức, mang theo tức phụ cùng bọn nhỏ đến trong phòng bếp đi hỗ trợ, Trần Đại Hải tắt vội vàng lôi kéo nhà mình mẹ ruột tan ủi. Nương, cha không phải nói, làm ngươi nhận mấy ngày, phòng ở thực hảo cái. Lại không phải thật tốt phòng ở, mấy ngày là có thể làm được không sai biệt lắm. Ngươi A liền nhẫn nhẫn, thật sự không muốn nhẫn, ngươi liền đi ra ngoài xuyến môn đi, làm ta lão thúc bọn họ một nhà tới làm. Yên tâm, ăn không nghèo chúng ta, chờ bọn họ đi rồi, nhi tử cho các ngươi mua đồ ăn ngon, quay đầu lại ta cho ngươi mua lương thực trở về. Cũng là, này lương thực cũng là nên chuẩn bị một ít, tuy nói này trong đất đều gieo hạt, nhưng ai biết mùa đông lại là cái gì tình huống A. Như vậy, ngày mai ta đến thị trấn đi mua điểm thịt làm việc ngươi dù sao cũng phải chiêu đãi một chút đi, sau đó cùng ta muội muội nói một chút bên này tình huống, thuận tiện cùng ta muội phu trong tay mua chút lương thực trở về tồn. nhà bọn họ như vậy nhiều mà a bán ai mà không bán. nói lên quê nữ Trần Phương Thị cũng có chút không quá yên tâm, lôi kéo Nhi tử tay lặng lẽ dặn dò lao đại. quá khứ thời điểm ngươi hảo hảo cùng ngươi muội muội nói nói, xem cái kia tiểu quả phụ sinh không, người nọ đuổi đi không, trong nhà vẫn luôn có việc ta liền không chú ý việc này. Ngươi qua đi cho ta nhìn hảo, kia tiểu quả phụ cũng không thể để lại, bằng không là cái thai họa. Trần Đại Hải có chút nghi hoặc gì quả phụ không quả phụ. Nương, ngươi nói gì đâu. Khó trách Trần Đại Hải không quan tâm việc này, từ khi tới rồi huyện thành hắn liền bận việc sinh ý thượng sự, đến nỗi kêu bông cửa hàng, hắn đã có chút nhật tử không đi, phía trước đi thời điểm nói là lao bản trở về thăm người thân, cho nên hắn cũng liền không như thế nào để ở trong lòng, nếu trở về thăm người thân, kia sớm muộn gì còn có thể trở về không phải. Lão Thái Thái phía dưới lời này làm hắn trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm sao còn ra như vậy sự đâu nhà mình muội muội chẳng phải là thực xui xẻo Nếu là nữ nhân kia về sau ra gì chuyện xấu muội muội nhật tử khẳng định sẽ không hào quá rất là thống khoái đáp ứng rồi hành ngày mai ta tìm nàng hỏi một chút việc này đúng rồi ta muội muội không trở lại nhìn một cái a Tuy nói cùng cái này lao thúc chưa thấy qua mặt chính là người tới nàng không cần trở về nhìn xem Lão Thái Thái do dự Nàng đã muốn cho khuê nữ trở về cho nàng căng bãi, bất quá lại có chút lo lắng. Tính, vẫn là đừng làm cho nàng đã trở lại, vạn nhất ngươi lão thúc một nhà biết ngươi muội muội gả cho hảo nhân ra, nếu là giống xin cơm dường như qua đi. Mất mặt vẫn là nhà chúng ta, ngươi muội muội cũng vô pháp ở nhà trong đãi. Ngươi đi dặn dò dặn dò ngươi muội muội, làm nàng gần nhất đừng về nhà. Hai mẹ con cái lén lút nói thầm trong chốc lát, Trần Phương Thị lúc này mới vội vội lại nhảy chạy đến trong phòng bếp đi xem. Nhưng ngàn vạn đường đem nàng mỡ heo đều cấp lộng hết. Lương thực nàng là trước đó chuẩn bị ra tới, chính là trong phòng bếp mặt khác đồ vật nàng nếu là không ở nói không được cho nàng soạn soạn Nhân gia Phạm Phân thật đúng là liền không soạn soạt đồ vật, đều là quá quán nghèo nhật tử người. Liên tính trong phòng bếp có cái gì nàng cũng không nghĩ là hư. Tuy rằng trong nhà già trẻ nhu cầu cấp bách cải thiện một chút sinh hoạt, chính là rốt cuộc này không phải chính mình ra. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là làm người nàng ít nhất vẫn là có điểm điểm mấu chốt. Cho nên Trần Phương Thị tiến vào thời điểm thật đúng là không tìm được cái gì có thể cho nàng phát tiết địa phương. Trần Văn Tân tức phụ đẩy đẩy bà bà, thấp giọng hỏi nương, ngày mai làm việc sao tiếp đón hỗ trợ người, cũng ở cái này địa phương. Phạm Vân có chút phát sầu, tìm người làm việc sao có thể mặc kệ nhân ra ăn cơm à, cứ như vậy ồn ào nhôn nháo, làm nhân ra sao nuốt trôi cơm đâu, tàu mày thở dài. Việc này quay đầu lại lại nói, đừng có gấp, ăn cơm xong ta cùng cha ngươi bọn họ thương lượng một chút. Kỳ thật phạm phân ý tưởng đó chính là ở cái này đại bá ca ra làm, nếu đã phiền toái còn không bằng phiền toái rốt cuộc, dù sao lương thực cũng là từ nơi này ra, hà tất qua lại chuyển, ăn không đủ no kia cũng là cái này đại tẩu keo kiệt, đại gia hỏa khẳng định sẽ không nói các nàng ra thế nào. Cung chân mộ vượng đề ra một miệng, chính ngươi quyết định đi, phòng ở ta liền tuyển ở chân núi, cũng liền kia địa phương không tồi, ly cánh rừng gần, hài tử săn thú cũng phương tiện, đỡ phải đến lúc đó ngươi cùng ta đại tẩu suốt ngày xảo cách khá xa chúng ta mắt không thấy tâm không thiền. Phạm phân hừ một tiếng nàng A liền sẽ kia hai chiều, bản lĩnh khác không có, chính là cái không có việc gì ái gây chuyện người, cứ như vậy phong chức kia ta thật đúng là coi thường cũng chính là chúng ta đã trở lại, bằng không ngươi cho ta ái cùng người như vậy xảo A, cùng nàng, cãi nhau ta đều ngại ném ta thân phận. Chân mộ vượng nhìn nhà mình bà nương vui vẻ cười ân, nói rất đúng, như vậy ác nhân về sau sẽ có báo ứng. Trần Đại Hải tới rồi Lý Gia nguyên tính toán hảo hảo dặn dò dặn dò chính mình muội muội dài hơn điểm tâm mắt, đừng làm cho cái kia quả phụ cấp lửa gạt. Chỉ là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là ở Lý Gia trong viện hắn thế nhưng thấy được đông cửa hàng lão bản, không nói là hắn, ngay cả tiểu quả phụ cũng lắp bắp kinh hãi. Trần Đại Hải nhìn đến quen biết đã lâu, không khỏi tưởng cười khổ. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến này nữ nhân thế nhưng trốn đến muội muội ra hậu viện tới. Nói như thế nào đâu, giờ phút này tâm tình của hắn có chút phức tạp. Cùng cái này quả phụ lao bản không phải không có nhị tấn tư ma quá, chính là hiện giờ thế nhưng thành muội phu thân mật, cái này làm hắn cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng không biết phải nói chút cái gì hảo. Từ lao bản, đã lâu không thấy a ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ nhân lớn bụng rõ ràng chính là sắp sinh bộ dáng, hơn nữa hai cái người mặt đối mặt hắn cũng không thể không nói điểm gì. Từ tĩnh huyển xem Trần Đại Hải hình như là đang xem người xa lạ giống nhau, Trần lao bản ngươi cũng hảo a đây là ta phu quân ra. Ngươi nói ta vì sao liền không thể xuất hiện ở chỗ này, ngươi chớ vội, ta liền không quấy rầy ngươi." Nữ nhân giống như trốn tránh hắn dường như, thực mau liền xoay người rời đi. Trần Đại Hải nhìn chằm chằm từ Tĩnh Uyển bóng dáng nhìn một hồi lâu, đặc biệt là nàng lớn bụng bộ dáng. Túi đầu tính lên, kia trong lúc giống như chính mình cùng nàng cũng có quan hệ sát thì đi, chỉ là làm hắn bực bội chính là nữ nhân này cùng hắn đồng thời thế nhưng còn cùng nhà mình muội phu có một chân, thật là không giữ phụ đạo nữ nhân. Cùng vạn hương lâu này đó nữ nhân cũng không gì khác nhau à. Cái này số nữ nhân đã muốn làm còn tưởng lập đề thờ, trước kia hắn là thật sự nhìn nhầm, như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này ôn nhu săn sóc đâu. chân Đại Hải hầm hực đi vào muội muội nhà ở, trần Ngọc Chi đang ở trong phòng vá áo đâu, nhìn đến nhà mình đại ca tới còn buồn bực đâu. Đại ca, ngươi sao tới, cửa hàng không nội sao. chân Đại Hải tức giận một mông làm ở trên ghế còn bội đâu, nhà chúng ta đều mau phiên thiên ta liền tính lại như thế nào vội kia cũng đến trở về ai chúng ta cái kia mất tích nhiều năm lão thúc đã trở lại. Trần Đại Hải đem trong nhà tình huống đơn giản cùng muội muội nói một chút người tạm thời trước đừng trở về, Nương nói, ngươi đi trở về không chừng lão thúc một nhà liền sẽ theo dõi ngươi, liền ta ở trong thành buôn bán bọn họ cũng đều biết, ngươi nói bọn họ còn có gì làm không được. Đúng rồi, ngươi cùng ta nói thật ra, hậu viện cái kia bông cửa hàng lão bản Nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói lên việc này Trần Ngọc Chi cũng là một bụng ủy khuất còn có thể là chuyện như thế nào. Ta đây là gả lại đây sau mới biết được. Trước kia Lý Đức Phát liền cùng cái kia quả phụ liền có câu chuyện. Lúc sau đâu cũng không biết là hắn cấp bạc ca vẫn là nữ nhân này sao hồi sự đột nhiên liền dọn tới rồi trong thành. Ta cảm thấy nếu là có cũng là lần trước đi cứu các ngươi thời điểm hai cái người lại thông đồng đến cùng nhau. Ai? Nói lời thật lòng, ta đều hận không thể bóp chết cái kia hư nữ nhân. Đối mặt chính mình ca ca. Trần Ngọc Chi cũng không chút nào che giấu chính mình nội tâm hận. Trần Đại Hải sờ sờ khoe miệng, có chút không biết nên nói như thế nào phía dưới nói. Ngươi A, đừng bởi vì một nữ nhân hỏng rồi chính mình trung thân. Chờ hai tử sinh hạ tới lại nói. huống hồ ngươi này còn không có động tính đâu, lý gia phỏng trừng khẳng định rất coi trọng con nối roi vấn đề, ngươi đừng hội, muốn động thủ kia cũng là sớm muộn gì sự. Trần Đại Hải hiện tại trong lòng ẩn ẩn có một cái không phải thực tốt ý tưởng. Nếu đều là kém trước kém sau sự kia trong bụng hoài nói không chừng liền không phải Lý Đức phát loại. Bất quá không thấy được hài tử hắn vô pháp hạ cái này phán đoán, cho nên chỉ có thể trước ổn định nhà mình muội muội. nhi nữ hắn là không thiếu, chính là càng nhiều càng tốt ta. Hắn hiện tại cũng không phải kém tiền người. Trong nhà cái kia bà thím giả cùng tiểu quả phụ so sánh với, hắn này trong lòng lại có chút ngứa. Ta đi trước, trong nhà còn chờ ta mua thịt trở về đâu, có gì sự ngươi lại cho ta biết. Từ tính nguyện này đầu tuy rằng về phòng, chính là nàng trong lòng thật có chút thấp thỏm, nàng chính mình là chuyện gì nàng chính mình trong lòng minh bạch, nhập mạc Chi Tân là không ít, bất quá tương đối tương đối lên cũng liền cái này Lý Đức Phát có thể đáng tin cậy một ít, tuổi trẻ, xoay khí, hơn nữa trong nhà điều kiện không tồi, không phải người khác có thể so, đặc biệt là trong nhà cái này tiểu tức phụ, ở trong mắt nàng thật sự không đủ trình độ là đối thủ, cho nên nàng chỉ cần có thể lưu tại trong nhà này, liền không tính toán rời đi, muốn cho bọn họ mẫu tử chia liệt, nằm mơ đi. Bất quá Trần Đại Hải nhưng thật ra một cái biến số, vốt bụng, từ tĩnh nguyện do dự một chút, cầm một khối vải dạy hướng Trần Ngọc Chi kia phòng đi. Trần Đại Hải không nghĩ tới từ tĩnh nguyện liền như vậy nên ngang vào nhà lại đây, một chút sợ hai ý tứ đều không có. Trần Ngọc Chi mày không khỏi nhíu chặt, tuy rằng không vui phản ứng nữ nhân này, chính là cả nhà đều đem nữ nhân này bụng trở thành bảo, nàng liền tính lại có ý kiến chính là cũng không thể không đánh lên tinh thần tới ứng phó. Ta tới cũng không chuyện khác, này không hài tử lập tức muốn sinh. Ta tưởng cấp hải tử làm kiện áo đông, nhưng tinh thần đầu không đủ dùng, phiền toái ngươi giúp đỡ làm một chút. Trần Đại Hải xem như kiến thức Đông chủ tiệm nương này thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, nhìn đến nhà bọn họ muội muội cái này chính đầu thê tử nhân gia liền đôi mắt đều không mang theo chớp, rất là bình tĩnh, căn bản là không một chút sợ hãi chi sắc. Trong lòng âm thầm có chút thế cái này muội muội sốt ruột a, làm nàng gả đến lý gia tới không phải làm nàng như vậy, một chút khí phái đều lấy không ra, về sau còn có thể trông cậy vào thượng gì vốn đang tưởng chờ từ Tĩnh Nguyễn rời đi hắn hảo hảo nói nói việc này đâu, đợi trong chốc lát xem nữ nhân này căn bản là không rời đi dấu hiệu, không có biện pháp chỉ có thể trước cáo từ, cũng trùng hợp từ Tĩnh Nguyễn lúc này cũng nói phải đi về. Được, thông gia đại ca liền từ ta tới đưa đi, bên ngoài quái lánh, ta nhiều động động cũng hảo. Trần Ngọc Chi muốn hạ giường đất lăng là làm từ Tĩnh Nguyễn cấp đẩy trở về, Trần Đại Hải ánh mắt lóe lóe, chỉ sợ nữ nhân này là hướng hắn tới. Tính, ngươi cũng đừng xuống dưới Trong chốc lát ta còn tìm ngươi nam nhân nói sự đâu, chúng ta hai anh em cái có rất nhiều cơ hội nói chuyện. Hai cái người một trước một sau đi ra, Trần Đại Hải cũng không cùng nàng khách khí từ Lão Bản, ngươi tới chỉ sợ là có chuyện muốn cùng ta nói đi. Yên tâm, như vậy sự ta sẽ không nói ra đi, đến nỗi người khác nói như thế nào nhưng không về ta quản Nói vậy từ Lão Bản nhập mạc chi tân rất nhiều, cũng không ngừng ta này một cái, ta khuyên ngươi vẫn là tìm người khác nhiều dặn dò dặn dò, ngươi thanh danh này nếu là truyền ra đi. Đừng nói ly ra phỏng trường này thị trấn ngươi đều đại không dưới, luôn tận tại đây, cáo tử. Vốn dĩ những lời này là từ tĩnh uyển muốn nói, lại làm Trần Đại Hải đoạt lời kịch, làm nàng trong lúc nhất thời có chút trinh lăng, người nam nhân này đủ nhẫn tâm, lúc trước lời ngon tiếng ngọt thời điểm giống như không như vậy à, bất quá Trần Đại Hải giờ phút này đã bước đi khai, liền tính từ tĩnh uyển muốn nói cái gì cũng không cơ hội. Bất quá trong lòng giờ phút này lại có chút ẩn ẩn cảm giác mất mát, nói không nên lời là vì cái gì. Nàng thích trước kia cái loại cảm giác này Bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay Hàng ở trong miệng đặt ở đầu quả tim Cái loại cảm giác này mới là một nữ nhân hẳn là hưởng thụ đến Bất quá nàng kia phân mất mát Bị nơi xa lại đây Lý Đức chia xem danh mạch Về từ tính nguyện sự hắn không phải không nghe nói qua Chính là nữ nhân này thế nhưng không trải qua hắn đồng ý như vậy Trắng trận tới cửa muốn danh phận Phải cho trong bụng hài tử tìm cái ra Làm hắn mặt mũi mất hết không nói Sau lưng hắn không thiếu làm người chê cười Nếu không phải trong nhà trưởng bối coi trọng cái này trong bụng hài tử, hắn căn bản là sẽ không làm nữ nhân này tiến vào. Từ tĩnh nguyện nhìn thấy Lý Đức Phát ánh mắt kia, trong lòng có chút không được tự nhiên, không biết vừa rồi người nam nhân này đều thấy được một ít cái gì hoặc là nghe được cái gì. Lý Đức Phát cũng không có gì hảo thái độ, thanh âm lạnh lùng đại lành thiên ngươi không ở trong phòng đợi nơi nơi hạt đi gì đâu, đừng quên ngươi là cái nữ nhân, cùng ngoại nam không thể tùy tiện tiếp xúc, hiện tại ngươi đã không phải bồng cửa hàng lao bản đường, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận Mau về phòng đi. Lưu lại những lời này, người Lý cũng chưa Lý Tử Tĩnh Nguyễn trực tiếp đi tìm Trần Đại Hải, cũng không biết cái này đại cứu ca lại đây tìm hắn muốn làm cái gì. Cái gì? Ngươi muốn mua lương thực. Trần Đại Hải chấp chớp mắt nhỏ vẻ mặt vô tội biểu tình như thế nào, có khó khăn. Lý Đức phát cười khổ một tiếng đại ca, ngươi nói dẫn đi, này đều gì năm đầu a, ngươi hiện tại muốn mua lương thực, ngươi có biết hay không thu hoạch vụ thu nhà của chúng ta cũng là không thu hoạch a, ta nơi nào tới lương thực. Bên ngoài lương thực giá cả một ngày một cái giới, đừng nói ta không có, cho dù có cũng đến cấp trong nhà người chừa chút ta, ta khuyên ngươi sấn hiện tại còn không có chướng đến quá cao ngươi chạy nhanh mua một ít trở về, năm trước lương thực vốn dĩ liền thiếu thu, năm nay không thu hoạch, nhà của chúng ta cũng không lương thực dư a. chân đại hải thở dài ta còn tưởng rằng nhà các ngươi có tổn lương đâu, nay không phải không nghĩ chạy xa mua, nếu không có, ta đây liền đi ra ngoài mua. Đúng rồi, trong nhà cái kêu bông chủ tiệm nương ngươi sao xử lý đừng cùng ta nói ngươi còn tưởng lưu trữ nam nhân sao có thể đi ra ngoài chơi nhưng là trong lòng phải có số ngươi mới bao lớn nàng đều bao lớn rồi về sau không nói cái khác liền nữ nhân này thân phận cùng nghe đồn đều sẽ trở thành ngươi bị người cười nhạo nhược điểm chờ hai tử sinh hạ tới chạy nhanh xử lý được ta ngôn tận tại đây ngươi lưỡng lượng làm đi nếu không chiếm được tiện nghi Trần đại hải đối đai trần ngọc chi việc này thượng tự nhiên liền lời lẽ chính nghĩa rất nhiều hắn là đại cứu ca cái này muội phu hắn nói được 195 huyện lệnh phu nhân. 195. Liên tính nhà các ngươi điều kiện hảo làm sao vậy? Bọn họ lao trần ra cũng không dính vào gì à? Đặc biệt là mua lương thực. Hảo gia hỏa còn nói không có. Cùng hắn xả cái này cách lãng, cho rằng hắn không biết ta. Lý gia tốt xấu cũng coi như là địa chủ à? Không tính là đại địa chủ khẳng định cũng không chạy à? Trong nhà kia kho lúa giàu có đâu? Còn không phải là lương thực sao? Hắn có biện pháp, không có Lý gia này trên thị trường nhớ không ai bán lương thực. Lúc này hắn thật đúng là liền không cái này tất yếu cầu đến lý ra trên cửa. Bạch Bảo Ninh ở huyện Thành đãi 5 ngày, này 5 ngày lương thực giá cả hắn là thật sự dài qua kiến thức, chứng liền hắn đều liễu lưới. Cứ như vậy giá cả ở nông thôn người căn bản là mua không nổi, đừng nói người nhà quê, phòng trừng trong thành người cũng quá sức. Phán nhi trong lòng sốt ruột a, trong nhà tồn lương là có, chính là nàng lo lắng a, sợ vạn nhất làm người đoạt sao chỉnh, chịu đói tư vị không dễ chịu a. Cứu cứu! Có biện pháp nào từ địa phương khác mua lương thực lại đây à, cứ như vậy sớm muộn gì đến xảy ra chuyện à. Bạch Bảo Ninh cười khổ một tiếng nha đầu, người cứu cứu ta cũng tưởng à, chính là ta vô pháp biến ra lương thực tới, từ từ nhìn xem, nói không chừng mùa xuân thời điểm lúa mạch liền có thu hoạch, lại nói còn có quan phủ đâu, không phải đã khai cháo lề ở, phòng trưng bước tiếp theo hảo khai thương phóng lương, đừng lo lắng, trong nhà kia đầu còn hảo hảo. Bạch Bảo Ninh tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, chính là hắn trong lòng thực sự cũng không bỏ xuống được. Trong nhà kia đầu liền dư lại phụ nữ và trẻ em, hy vọng tỷ phu có thể chiếu ứng một ít đi. Chỉ là bạch bảo ninh ngàn tưởng vạn tưởng hắn cũng chưa nghĩ đến nhà mình cháu ngoại gái thế nhưng ở ngay lúc này đã trở lại. Nguyệt Nhi kỳ thật là không nghĩ trở về, chân cùng tay đều bị thương, đại lãnh thiên chạy cái xa đồ, đừng nói thời tiết này, liền nói người này cũng bị tội a Chính là nàng không trở lại không được. Nàng chân còn tốt một chút, nàng này tay làm nhân ra đại phu nhìn, thật sự là không được chớ mắt nhìn chính mình bốn căn ngón tay liền như vậy phế đi, nói lời thật lòng nàng không cam lòng a, cho nên liền nghĩ tới lăng chăm xuyên, kia lão gia tử nhìn dáng vẻ chính là y thuật không tồi lao đại phu, không nói cái khác liền nói diệp an đào đôi mắt này nhân ra đều cấp nhìn hảo, nói không chừng chính mình này ngón tay còn có cứu, này không cho diệp thành hai mẹ con cái đuổi xe ngựa đưa nàng trở về nhìn bệnh, lăng chăm xuyên nhìn đến nguyệt nhi bộ dáng này lão gia tử cũng hoảng sợ, nha đầu, ngươi đây là sao chỉnh suy nghĩ không khai a? Vẫn là nhảy vực không thành công A. Nguyệt Nhi cười khổ liên tục. Ta nói lăng ra ra, người lão này miệng còn có thể lại độc một chút ta không? Ta như vậy cái tôi có gì luẩn quẩn trong lòng? Ai, ta mệnh khổ gặp được người xấu bái. Bị ngươi ám toán liền thành như vậy, người láo trước đừng vông nghĩa. Chạy nhanh nhìn xem ta này tay cùng chân A, ta đây cũng là không có biện pháp mới trở về tìm ngươi Người lão y thì thuật cao minh, ta đã có thể trông cậy vào ngươi già rồi. Bằng không ta cái này nửa đời người Nhưng sao quá a ta đều thành tàn phế Vui lùa về vui lùa Lăng trăm xuyên nghiêm túc nhìn một chút Nguyệt Nhi Chân cùng tay, ai Ngươi nhà đầu này đều là ở nơi nào xem Ngươi này chân còn hành Ngươi này tay thật là cái vấn đề Chậm trễ thời gian thật có chút lâu Thử xem đi, ta cũng không dám nói liền nhất định Có thể làm ngươi toàn hảo Bất quá hảo một cái là một cái a Bốn căn ngón tay, nếu là đều phê đi Ngươi này tay trái cũng không hảo làm gì Đừng nói thổi xáo Đây là ai làm thiếu đạo đức sự, nha đầu, các người đắc tội với người. Nguyệt Nhi thở dài, đem bọn họ mấy ngày này tao nộ cùng Lao Gia tử học một chút. Cái gì, liền cao gia tiểu tử đều nói né tránh. Nay còn có hay không điểm tướng quân phủ phong phạm à, cái gì ngọn ý nhi à, nếu là đổi thành lặng ra, khẳng định sẽ không như vậy. Lão Gia tử bất chi bất giác liền thì thầm nổi lên lạc tướng quân, Diệp An đảo cùng Diệp Thành nghe xong không khỏi đều cúi đầu, đôi mắt nháy mắt liền đã ướt nước. Đúng vậy Lão ra tử nói rất đúng, nhà bọn họ tướng quân mới sẽ không như vậy đâu. Bất quá Nguyệt Nhi không hiểu biết tình huống à, lạc tướng quân không phải bị giết sao, phỏng chừng liền bởi vì hắn như vậy cho nên mới làm nào đó người cảm thấy hắn có lẽ chính là bọn họ chướng ngại, ai, cho nên đâu, nhân tài như vậy sẽ rời đi, cao gia như vậy mới có thể như vậy lâu dài tồn tại. Là chúng ta xui xẻo, thế nhưng làm cho bọn họ cấp vừa mắt, lang ra ra, này đầu sinh ý cũng may mắn có các người giúp đỡ chu toàn bằng không ta phỏng trừng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lăng lão ra tử biên cấp Nguyệt Nhi chỉ trong tầm tay lắc đầu nơi nào là ta công lao à, muốn nói lên, cũng là có chút người sợ, ta phỏng trừng khẳng định này, trung gian khẳng định có ai nhúng tay việc này, ta như vậy một cái tao lão nhân, cho dù có mặt mũi có thể có bao nhiêu đại mặt mũi Không có ở đây không như này trước, ly như vậy xa, nhân ra căn bản cũng nghĩ không ra ta này tao láo nhân là ai. Nguyệt Nhi buồn bực, nhìn chầm chầm lão ra tử mặt xem. Nhìn dáng vẻ Lao Gia Tử nói giống như không phải lời nói dối à, còn có người khác giúp đỡ chúng ta dùng sức. Lão Gia Tử gật gật đầu là, ta là ra mặt, chính là lúc ấy đối phương thái độ không phải thực làm người yên tâm, này không không quá mấy ngày liền cùng chúng ta hiệp thương muốn mua gia vị sao, cho nên ta cảm thấy này sau lưng khẳng định có người, là ai ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ về sau sẽ biết. Lão Gia Tử biên cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm phân tán nàng chú ý, thủ hạ động tắc nhưng một chút đều không thoải mái. Nguyệt Nhi tay đã vượt qua bình thường đại phu có thể chưa khỏi phạm vi, liền tính là hắn tới lộng cũng chưa chắc dám nói có thể chưa khỏi. Lão ra tử trong tay ngân châm đi xuống, Nguyệt Nhi cơ hồ cũng chưa gì cảm giác, biên cùng Lao ra tử nói chuyện phiếm biên nói lên bọn họ sau lại đến trên đảo sự. Lăng ra ra, có rảnh nói ngươi cũng qua đi chơi chơi, kia địa phương láo hảo, tuy nói là ở trong biển mặt, bất quá có sơn có thủy, tuyệt đối là dưỡng láo hảo địa phương. Lão ra tử hắc hắc cười ngươi nhà đầu này, Không phải là tính toán quải ta cái này lão nhân đến trên đảo cho ngươi chữa bệnh đi, chờ xem, ngươi này tay cũng là cái chậm công phu, từ từ tới, cũng không nóng nảy, chính mình cũng chú ý một ít, nói không chừng về sau thì tốt rồi đâu. Chờ có công phu ta nhất định đến ngươi kia trên đảo đi xem, ai, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều thiếu lương, ngươi kia đầu không gì vấn đề đi. Nguyệt Nhi trên mặt mang theo một mặt thử mỉm cười lao ra tử, ngươi tính toán đưa ta lương thực. Lăng trăm xuyên bị nàng này giống tiểu hồ ly biểu tình cấp đấu vui vẻ ngươi nha đầu này, lão nhân ta cũng không làm ruộng, ta thượng nơi nào cho ngươi làm lương thực đi, bất quá cho ngươi mua điểm cũng không phải gì vấn đề, thế nào yêu cầu ra ra duy trì ngươi điểm à không? Nguyệt Nhi lắc đầu ai, vẫn là lưu trữ cho ngươi lão ăn đi, ta tạm thời còn có thể cố nhịn qua. Lão ra tử nhìn thoáng qua Diệp An Đào, đôi mắt của ngươi đều hảo. Diệp An Đào ở một bên cười gật đầu thác ngươi lão phúc, đều hảo. Một chút vấn đề đều không có ba người đang nói chuyện đâu, đột nhiên một cái gã sai vật vội vã chạy tiến vào lão đại phu, nhà của chúng ta phu nhân bệnh nặng, làm ngươi lão qua đi cấp nhìn một cái. Lăng trăm xuyên có chút kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái huyện lệnh phu nhân ngày hôm qua ta coi đã chuyển biến tốt, sao đột nhiên liền tăng thêm, các ngươi đều cho nàng ăn cái gì. Gã sai vật cũng không biết này trong đó nội tình, chỉ là khẩn trương lắc đầu chúng ta cũng không rõ ràng lắm nội trạch sự. Phiền thoái ngươi lão nhanh lên. Nguyệt nhi cau mày hỏi một câu lăng ra ra Phu nhân đây là gì bệnh a? như vậy nghiêm trọng. Lao ra tử thở dài, nhìn gã sai vật liếc mắt một cái. Trong chốc lát ta liền qua đi, nha đầu, nếu không ngươi cũng cùng qua đi nhìn xem. Dù sao cũng là nữ nhân mọi nhà bệnh, tiểu đồng đi cũng có chút không tiện. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua chính mình tay cùng chân. Ta như vậy phương tiện sao? Kỳ thật ta thật đúng là muốn đi bái phỏng một chút đâu. Kỳ thật nàng trong lòng có chút đánh sợ cùng người giàu có giao tiếp, ai biết các nàng khi nào tâm tình hảo á gì thời điểm tâm tình không hảo a? Không tốt thời điểm nói gì đều là sai. Bất quá nhớ tới tôn hương việc này, nàng liền tính không muốn qua đi, giờ phút này cũng không phải do tâm tình của nàng. Huyện lệnh phu nhân nàng đến đi xem một chút, có một số việc có lẽ có thể mượn tượng lực, rốt cuộc chính mình trong nhà người đều ở nhân gia trị hạ kiếm ăn đâu. Nhiều tiếp xúc tiếp xúc cũng không phải gì chuyện xấu. Kia có cái gì, làm ngươi thím có ngươi qua đi. Cùng Diệp an đảo thương lượng một chút. Làm Diệp thành lưu lại đi tìm Trần Đại Hồ, vừa lúc có thể ở nhà nghỉ ngơi. Giạn do Hảo Diệp Thành, ba người xuất phát, kỳ thật huyện lệnh ra Nguyệt Nhi biết, bất quá trên mặt còn coi như là lần đầu tiên tới, đặc biệt là đối này nhà môn hậu viện tương đối tò mò. Bởi vì thường xuyên lại đây cấp các phu nhân nhìn bệnh duyên cớ, lao ra tử đối nơi này đã rất quen thuộc, trực tiếp liền mang theo Nguyệt Nhi bọn họ tìm được rồi phu nhân trong viện. Trải qua tiểu nha đầu thương bẩm, trong phòng nằm nhầm tỉnh cao mày suy nghĩ trong chốc lát, nàng không biết cùng lao ra tử lại đây người kia là ai. Lăng ra giống như cũng không nghe nói có cái nào cháu gái lại đây bồi này lao ra tử, đột nhiên nàng nhớ tới một người tới, cái kia giúp nàng giải quyết nan để tiểu cô nương, nghe vương phu nhân nói lên quá, sẽ không nha đầu này cùng lao ra tử cùng nhau đi. Bất quá căn cứ nàng được đến tin tức, này tiểu nha đầu cùng lao ra tử quan hệ phỉ thiện, nói không chừng thật đúng là làm nàng đoán chứ đâu. Mau mời bọn họ tiến bảo. Nhìn đến huyện lệnh phu nhân ánh mắt đầu tiên, Nguyệt Nhi cũng không thể không tán thưởng một câu, thật là mỹ nhân à cùng vương phu nhân so sánh với kia kém cũng không phải là một phân hai phân khoảng cách như nước hai trong mắt giờ phút này lại mang này nhàn nhạt ưu sầu tuy là như vậy cũng vì mỹ nhân bằng thêm một phần làm người nhìn thấy mà thương cảm giác lão gia tử nhìn đến nhậm tịnh này sắc mặt không khỏi đều đi theo thở dài ngươi đây là có chuyện gì không phải làm ngươi tính dưỡng sao này sắc mặt sao kém như vậy a nhậm tịnh nhìn đến lão gia tử nói nàng trong mắt kia thủy thiếu chút nữa đều phải rớt ra tới ai thật là đủ phiền toái ngươi già rồi Lúc này mới xem qua, lại đem ngươi cấp tìm lại đây. Lao ra tử do hỏi một chút tình huống, thở dài ngươi này thân mình chính ngươi đến chú IA, ngươi ngã xuống, ngươi hài tử nhưng làm sao bây giờ, trông cậy vào hậu viện này đó nữ nhân, phỏng chừng hài tử có thể hay không lớn lên đều khó mà nói. Nha đầu, ngươi cùng ta nói thực ra đêm qua xảy ra chuyện gì, lẽ ra không nên xuất hiện như vậy biến hóa, Nhập tinh cấp bên người tiểu nha đầu đưa mắt ra hiệu, tiểu nha hoàng lôi kéo diệp an đảo trước rời đi. Nhậm Tĩnh lúc này mới trên dưới đánh giá khởi ngồi ở nàng trước mặt Tiểu Nha Đầu. Ngươi không lớn, tướng mạo thật đúng là không sao cực kỳ. Cho nàng cảm giác đứa nhỏ này giống như không như thế nào nảy nở a. Lẽ ra như vậy có bản lĩnh Tiểu Cô Nương hiện tại hẳn là bạch bạch nô lộn Trước mắt vị này giống như còn không từ đói khát chung đi ra dường như. Bất quá Tiểu Cô Nương ánh mắt nhưng thật ra làm nàng cảm giác ra không giống nhau tới. Ha ha, ngươi chính là Nguyệt Nhi Nha Đầu đi. Nguyệt Nhi hướng Nhậm Tĩnh liền ôm quyền phu nhân. Thứ Nguyệt Nhi không thể cho ngươi chào hỏi. Ta này xương đuổi chết, cho nên ta cũng chỉ có thể ngồi cùng ngươi nói chuyện, không chỉ có là chân hỏng rồi liền ta này tay đều bị thương. Nhậm tịnh đánh giá một chút Nguyệt Nhi này chân cùng tay, trong ánh mắt đều là ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu. Nguyệt Nhi ngượng ngùng cười khổ một tiếng nhất thời không cha, khiến cho nhân gia cấp chui chỗ trống, này không phải biến thành như bây giờ. Nhiều nàng cũng không giải thích, nhậm tịnh trong lòng nhiều ít là minh bạch sao hồi sự, bạch bảo ninh lúc trước sự nàng còn thắc hơn người đâu, nói vậy kia đầu cũng đã xảy ra chuyện. Ai? Như vậy sự khó có thể tránh cho, người kia sinh ý cũng quá tránh bạc, khó trách có chút người sẽ đỏ mắt, ai. Thở dài một tiếng, nhậm tịnh mới mở miệng nói lên chính mình bệnh tình vì cái gì tăng thêm. Chúng ta lão ra làm chi phủ đi tìm đi, ai có thể nghĩ đến thế nhưng ban thưởng hai người bọn họ cái mỹ nhân mang về tới. Ngươi nói vốn dĩ này hậu viện người liền nhiều, lúc này lại nhiều hai cái, này vẫn là người lãnh đạo trực tiếp cấp. Ngươi nói ta là không nói được mắng không được, quả thực lộng hai cái tổ tông trở về bãi chứ. Lão gia tử cao mày vớt trên cầm mấy cây mao suy tư trong chốc lát, ngươi cùng ta nói nói, hắn vì sao cho các ngươi lão già mỹ nhân à, này dù sao cũng phải có nguyên do đi. Nhậm Tịnh từ chút khó xử mở miệng lăng thúc, việc này ta còn phải làm ơn ngươi lão giúp đỡ chu toàn một vài a, chi phủ tưởng vận dụng kho lúa lương thực, ngươi nói chuyện này lộng không hảo đó là muốn rơi đầu, đặc biệt là hiện tại lúc này, quanh thân nạn dân càng ngày càng nhiều, liền chờ lương thực tới cứu mạng đâu. Ai, nhà của chúng ta lão gia người này đi chư bỏ hảo điểm nữ sắc ở ngoài, kỳ thật hắn người này là gan không phải rất lớn, liền vì việc này hắn đêm qua liền thượng hỏa, kia mỹ nhân nào có cấp, nếu là dâu riêng người cấp, ta đã sớm đưa các nàng đi rồi, này nhưng cái ngược, nhìn đến các nàng chúng ta liền như ngạnh ở hầu a. Lăng Trăm Xuyên có chút phẫn nộ một phách cái bản hôn chướng đồ vật, này là gan cũng quá lớn, kia chính là cứu mạng lương thực, người nào đều không thể tùy ý vận dụng, nhìn dáng vẻ này chi phủ là muốn cho nhà các ngươi láo ra tới đỉnh này bao. Nha đầu Nếu ngươi kêu ta một tiếng thúc thúc, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, ta liền cho ngươi cái kiến nghị, ngàn vạn không thể động kêu lương thực, mặc kệ là bao lớn quan đều không được. Khiêng lấy, nhà các ngươi lão gia đình vô dụng chính là ném quan hoặc là chịu người xa lánh, chính là vạn nhất nếu là thật sự cùng chi phủ thông đồng làm bậy nói, đó chính là bỏ mạng. Ngươi không cùng nhà mẹ để kêu đầu nói một chút. Nhậm tĩnh cười khổ một tiếng ta một cái không được ưa thích thứ nữ ai có thể quản đến ta trên đầu. Bất quá việc này ta đã viết thư làm người đưa đi cho ta ca ca, lang thúc, tốt xấu ngươi lão ở kinh thành kia đồ trang sức từ quảng, vạn nhất nhà của chúng ta lão ra khiêng không được, ngươi lão nhưng đến giúp chúng ta nói một câu. Ai, thời buổi này nói là làm quan, chính là này thất phẩm quan kép diệu nào có như vậy dễ làm, lộng không hảo thật là tả hữu đắc tội với người. Dù sao ta nói cho chúng ta biết ra lão ra, làm hắn nhiều khai cháo liều khẳng định là không sai. Nguyệt Nhi nghe xong này nửa ngày xem như nghe minh bạch quá vị tới. Cảm tình lao ra tử nhận thức cái này huyện lệnh phu nhân, hơn nữa giống như cái này huyện lệnh phu nhân nhà mẹ đẻ cũng có nhất định địa vị, hai người giống như giao tình phỉ thiền bộ dáng Lăng trăm xuyên cười khổ một tiếng đều giống nhau, làm gì dễ dàng à, ngươi liền nói nguyệt nhi đi, một cái nghèo khổ nhân ra xuất thân tiểu cô nương khó khăn làm điểm chính sự tránh điểm bạc, ngươi nhìn xem những người này, tính kế nhân ra bạc tính kế người, liền chân cùng tay đều phải đáp thượng. Ngươi cái này đã thực không tồi, chi phủ chỉ là lộ ra như vậy cái ý tứ cũng không dám trắng trận táo bạo tới, chỉ sợ trong lòng cũng là có điều cố kỵ. Ta tuy rằng là một cái làm nghề y ghề người, bất quá hỏi chiều chính, bất quá nhà các ngươi lão ra thật là vì việc này làm người vu hám nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định tìm người hỗ trợ. Ai, không xem ngươi ta cũng đến xem con mẹ ngươi mặt, tại đây sự kiện thượng ta chỉ định giúp ngươi một phen. Ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi át có đường, còn chưa tới ngõ của đâu, ngươi làm gì đem chính mình hướng chết bước ra. Lại nói nhà các ngươi lão ra không cũng khá tốt, có chuyện gì đều có nam nhân đỉnh, ngươi một cái phụ nhân liền tính tưởng quá nhiều, chính là gì cũng làm không được không phải. 196 đương khất cái. 196. ngẫm lại Trần mộ vợ người một nhà, nàng nhưng thật ra cảm thấy trở về cũng là chuyện tốt, có một người chuyên môn cùng Trần Phương thị đối nghịch, kia lão viện nhóm người này liền sẽ không nhìn chằm chằm nhà mình cha mẹ. Đại cứu, lần này ngươi cũng đừng có gấp đi trở về, chúng ta thắng mua một ít đậu nành. Nguyệt Nhi đem Bạch Bảo Ninh rời đi hậu phát sinh sự tình nói một chút. Cái gì? Các ngươi lại làm ra tân đồ vật ra tới, hảo ra hỏa, nhà đầu ngươi này đầu còn có bao nhiêu đồ vật không làm ra tới à, ta thật đúng là muốn kiến thức một chút. Đến, việc này chúng ta đến hảo hảo cộng lại một ít, ngươi trong tay còn có bao nhiêu bạc, ta trong tay còn thừa một ít, bất quá không biết có đủ hay không chúng ta muốn mua lượng. Ngươi cũng đừng quên, mấy năm nay hoa màu thiếu thu, thứ này liền tính không đáng giá tiền. Chính là hiện tại trên thị trường này số lượng khá vậy không nhiều lắm. Nguyệt Nhi gật đầu cao mày tỏ vẻ hiểu biết, liền bởi vì không nhiều lắm, chúng ta liền tận lực mua một ít, không phải muốn bán đi, ít nhất muốn bảo đảm chúng ta chính mình dùng. Ta cảm thấy hẳn là không dùng được quá nhiều, hiện tại sắp bắt đầu mùa đông, chúng ta trên cơ bản cũng làm không được cái gì, chúng ta là vì năm sau làm chuẩn bị. Ai cũng không biết ngươi tiểu cứu bên kia tình huống thế nào, ra hỏa này một chút tin tức đều không có cũng không biết ăn tiết trước có thể hay không trở về. Hiện tại Nguyệt Nhi đã không thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở tiểu cứu trên người, bọn họ canh giữ ở bản địa đều có thể gặp được như vậy sự, đặc biệt là làm bạch bảo Điền đi ra ngoài khuất trường, có thể hơi chút có điểm thu hoạch đã không tồi, nàng là không dám hy vọng xa vời có cái gì đại phát triển, rốt cuộc khởi điểm ở nơi đó bay đâu. Ngày mai làm Diệp Thành giúp ta chăn dê đi, ta đi mua sắm, thuật tiện mang tin làm người tiểu dượng cũng giúp chúng ta lộ. Nguyệt Nhi Ngươi không tính toán về nhà nhìn xem cha mẹ ngươi. Nguyệt Nhi nhắm mắt lại thở dài một ngụm. Sau đó ánh mắt lại khôi phục thanh minh tạm thời không thể trở về. Ta nương nhìn đến ta như vậy còn không được khó chịu a Mặt khác ta tưởng lưu tại huyện thành làm lăng ra ra thay ta chỉ một chút. Mặc kệ có thể khôi phục thành bộ dáng gì, ít nhất ta nỗ lực, đến nỗi sinh ý thượng sự ngươi liền nhiều nhọc lòng chút đi. Phán Nhi buổi tối trở về thời điểm nhìn thấy Nguyệt Nhi, vui vẻ đồng thời tiểu nha đầu cũng thương tâm chảy dòng nước mắt tỉ. Ngươi đều như vậy sao không cùng trong nhà nói một tiếng A, ta cũng tốt hơn đi chiếu cấu ngươi A. Nguyệt Nhi sờ sờ muội mội đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ tươi cười. Chiếu cố gì A không phải còn có thêm sao, Tỷ đã đều như vậy, nói cho các ngươi không còn phải làm đại gia đi theo thượng hỏa. Việc này ngươi đừng cùng ta nương nói, cha hai ngày này trở về phòng trừng cũng sẽ biết, chỉ cần các ngươi đều giữ kín như bưng, ta là có thể kiên định lưu lại nơi này dưỡng bệnh. Ngươi cùng tỷ nói nói. Trong tiệm bên kia tình huống thế nào? Phán Nhi tiểu bả vai một tủng, tuy rằng đôi mắt thượng treo nước mắt. Chính là trên mặt kia tươi cười Nguyệt Nhi vẫn là có thể nhìn ra tới điện báo manh mối. Sinh ý thật sự thực hảo, bất quá làm đại bá sinh ý đoạt một ít, khá vậy không nhiều lắm ảnh hưởng, hắn bên kia. Nhân ra ăn một lần liền bất quá đi. Tỷ thật sự không nghĩ tới đại bá người này thật sự không ra sao, ta nghe nói đều những cái đó cậu đều là trộm tới. Ta xem sớm muộn gì đều đến xảy ra chuyện. Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, nàng là không thể tưởng được Trần Đại Hải thế nhưng cũng đi theo bọn họ cùng nhau làm cái lẩu sinh ý lại còn có làm không tồi, thật sự có chút ngoại ý muốn cảm giác. Chính hắn làm vẫn là cùng người khác cùng nhau. Việc này phán nhi khó mà nói, bởi vì không chứng cứ. Chúng ta không rõ lắm, ta cảm thấy ta tiểu thúc đều biết việc này, ngươi cảm thấy có thể không mang theo hắn. Huống hồ tiểu thẩm trong tay có bạc, ta cảm thấy hai người bọn họ mới có là kết phường, bất quá như thế nào cái phân pháp liền không rõ ràng lắm. Đáng tiếc, ta nhị bá bọn họ không biết việc này, nếu là nhị bá mẫu bọn họ đã biết này hai cái người không mang theo bọn họ cùng nhau làm buôn bán, phòng trường trong nhà khẳng định có đến áo. Nguyệt Nhi cũng đem chính mình nghe tới sự cùng mội mội nói một chút người này một hai ngày về nhà đi xem một chút, những người đó đều gì dạng, ngươi trở về hảo hảo phẩm phẩm, trở về cùng ta học học, Diệp Ly ca kia đầu có tin không, người này sao vừa đi liền không bóng dáng đâu. Nhắc tới việc này phán Nhi liền thở dài đừng nói là ngươi. Liền ta cũng không biết hắn hiện tại liền đến tột cùng ở nơi nào, chu thúc thúc nói không cần lo lắng bọn họ, chúng ta liền tính muốn hỏi cũng không ai có thể hỏi, liền chu thúc thúc cũng không biết đâu, đầu gỗ thúc nói bọn họ thượng phía bắc đi, bất quá đến tột cùng còn ở đây không liền khó nói. Tỷ, ngươi nói Diệp Ly ca đến tột cùng là gì tình huống A, này phía trước phía sau trong nhà thân thích còn không ít đâu. Nguyệt Nhi lắc đầu không quan tâm hắn là ai, ngươi nhớ rõ hắn là chúng ta Diệp Ly ca thì tốt rồi. Về sau có lẽ hắn sẽ chính mình nói cũng nói không chừng, mặc kệ như thế nào, các ngươi ở chỗ này hảo hảo làm là được, tiểu dượng cái kia chi nhánh như thế nào. Kiếm tiền A, mỗi tháng lại đây cùng chu thúc thúc báo chướng thời điểm, hai cái người vẻ mặt tươi cười, phỏng chừng là không ít tránh. Tỷ, ngươi đòi tiền không, ngươi nếu là dùng tiền nói ta liền đem ta kia một phần trước dự chi ra tới cho ngươi dùng. Nguyệt Nhi thở dài, các nàng làm gì đó chỉ sợ cũng không phải ba lượng trăm bạc là có thể giải quyết, tính. Về sau ta cùng cứu cứu nghĩ cách đi, đến lúc đó phân bạc chính ngươi lưu trữ. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy đi, chúng ta này cái lẩu có phải hay không đến khai xa một chút ta, tính, ngày mai ta đi trong tiệm tìm Chu thúc thúc nói một chút. Nếu là chúng ta đối thủ động tác mau nói nhưng không chúng ta chuyện gì, hơn nữa ta cảm thấy này phối liệu thời gian dài khó tránh khỏi sẽ không làm người nghiên cứu ra tới, còn không bằng sấn hiện tại sớm một chút động thủ đâu. Chu kiệm nhìn đến Nguyệt Nhi dáng vẻ này đều có chút trận mắt há hốc mồm. Sao, Nguyệt Nhi, các ngươi kia đầu ra gì chẳng hướng? Nguyệt Nhi làm Diệp An đảo đỡ nàng ngồi xong, lúc này mới cùng Chu Kiệm nói bọn họ bên kia tình huống. Các ngươi bên này phỏng chừng là có lao ra tử còn có người khác giúp đỡ khiêng, cho nên đối phương không dám dễ dàng động thủ. Bất quá ta này đầu liền thảm, cơ hội là gì đều không dư thừa, liền vì cứu ta cứu cứu ra tới, chúng ta hai cái cơ hội là lao mình ra tới. Nghe xong Nguyệt Nhi bọn họ sự, Chu Kiệm oán hận dùng kia chi hảo thủ dùng sức tạm một chút mặt bàn. Này giúp vương bắt đảng quả thực khinh người quá đáng, chờ xem, này thủ chúng ta sớm muộn gì đến báo. Nguyệt Nhi lắc đầu hiện tại còn không phải thời điểm, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, bất quả nếu muốn báo thủ chúng ta chính mình cũng đến trước cường đại rồi. Chú Thúc Thúc, trước mắt chúng ta là tình huống như thế nào người cũng rõ ràng, không ai, có thể dùng tới người quá ít, hơn nữa tiêu thiết bọn họ khuyết thiếu rèn luyện, nếu làm cho bọn họ đi ra ngoài khai chi nhánh khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Nguyệt Nhi thuận miệng đem chính mình ngày hôm qua tưởng biện pháp cùng Chu Kiệm lộ ra một chút. Chu Kiệm sau khi nghe xong trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, trong lúc nhất thời trong phòng liền rất căng châm đều có thể nghe được thanh âm. Chu Kiệm cũng suy nghĩ này trước sau lợi hại quan hệ, nếu muốn phát triển lớn mạnh không bạc không được, dựa vào này một hai cái chi nhánh tiền lời kia đến yêu cầu rất dài thời gian tới thực hiện. Chính là hiện tại hắn có chút sốt ruột, chính là sợ đối phương động tác tấn mãnh, một khi làm nhóm giành trước. Bọn họ về sau rất khó ở khác địa bàn thượng dừng chân. Nguyệt Nhi. Ta xem ngươi chủ ý này không tồi, nếu Diệp Ly không ở, kia chúng ta liền làm cái này chủ. Chúng ta hảo hảo thương lượng từng cái một bước chúng ta nên làm như thế nào không ra vấn đề. Về vấn đề này, hai cái người trao đổi chi tiết, cũng xác nhận một chút người được chọn vấn đề. Chu kiệm bên này tin quá đơn giản chính là mặt khác kia mấy cái. Hơn nữa hai cái người cảm thấy bọn họ mấy cái cũng không đều là thích hợp làm như vậy sự. Như vậy. Ta bên này lại ra hai cái người, làm cho bọn họ phân tán khai nhiều chạy mấy cái địa phương, tranh thủ nhiều lộng chút bạc trở về. Giờ phút này bọn họ không nghĩ tới chính là Diệp Ly cùng Âu Dương Nghị hai cái đã sớm trước Nguyệt Nhi bọn họ một bước đem chuyện này cấp làm. Diệp Ly mục tiêu thực minh xác, đi đến một đại thành thị, vậy trước bán phối phương. Nhưng là không cam đoan độc nhất ra, có thể bảo đảm này một chỗ liền đối phương một cái người mua. Cho nên hắn hiện tại đã là thân suy cử khoảng người. Bất quá chính là như vậy hai cái người lại trà trộn ở một đám khất cái trung gian. Vốn dĩ Diệp Ly còn không quá lý giải Âu Dương Nghị cách làm. Ngươi nói chúng ta rõ ràng có bạc, sợ gì a hoa bái, liền hai ta cá nhân còn có thể hoa không có là thế nào. Âu Dương Nghị sờ sờ chính mình tiểu đồ đệ đầu ngươi à, nghĩ đến quá đơn giản, ngươi khéo léo sẽ một chút cái gì là khất cái sinh hoạt, chờ ngươi minh bạch khất cái chỗ tốt cùng như thế nào làm, ngươi liền minh bạch bước tiếp theo chính mình nên làm cái gì. Tiểu tử ai? Hảo hảo học điểm, thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh học, qua này thôn nhưng không cái này cửa hàng. Diệp ly phía trước tuy rằng cùng diệp an đảo cũng ăn xin quá, bất quá đều là bà vũ muốn tới Hà ăn, tới rồi diệp ra, tuy rằng điều kiện không sao hảo, chính là tốt xấu ăn cơm không thành vấn đề, nếu là thật sự làm hắn mở miệng xin cơm, hắn thật đúng là không cái này kinh nghiệm. Bất quá nhìn xem bên người hâu dương nghị, có sư phó làm bạn hắn còn sợ gì, thiên sập xuống không phải còn có có đại cái đỉnh đầu, sao? Ánh mắt sáng lên. Kia còn chờ gì a, chúng ta này liền đi xin cơm đi." Âu Dương nhìn ánh mắt trên dưới đánh giá nhà mình đồ đệ, trên mặt mang theo không có hảo ý cười tiểu tử, "Xin cơm cũng là chính ngươi đi, ngươi nói ta cái này đường sư phó sao có thể làm chuyện đó, kia chẳng phải là biểu hiện ngươi cái này đồ đệ bất hiếu, vì ta đồ đệ thanh danh suy xét, sư phó là đánh chết đều không thể đi xin cơm." Nói xong lời này, sắc mặt ngay sau đó cũng trở nên nghiêm túc lên dịp ly, "Ngươi phải nhớ kỹ, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân." Tuy rằng ngươi từ phía trước sinh hoạt biến thành như bây giờ đã trên lệnh rất lớn, chính là ở ta trong mắt, này đó đều không tính gì, chờ ngươi tới rồi đám khất cái ngươi liền sẽ cảm thấy cái gì mới là chân chính khổ. Diệp Ly vừa nghe nói chỉ có chính mình đi xin cơm không ai bồi, tâm tình tức khắc có chút khó chịu, dầu miệng lẩm bẩm sư phó ngươi quá độc các đi, Nguyệt Nhi cũng chưa như vậy đối diện ta đâu. Âu Dương Nghị giở khóc giở cười đó là bởi vì Nguyệt Nhi nha đầu này tâm điệu hảo bái, không đúng, cũng không thể nói nha đầu này tâm điệu hảo. Nàng người này đạt được người, nhìn với mắt, nàng sao làm đều không cảm thấy quá mức, nếu là không hợp tâm ý kia cũng không phải cái lương thiện hàng người. Ngươi không thấy được nàng đối nàng mãi mãi đều huy dao nhỏ, ngươi a vụng trộm nhặt đi, có thể được nha đầu này trợ giúp, bằng không ngươi khổ nhật tử không thể so khất cái cường nhiều ít. Mau thay quần áo, hôm nay liền đi ra ngoài đến trên đường kiếm cơm ăn, buổi tối ngươi liền cùng khất cái nhóm cùng nhau ngủ, bọn họ ở nơi nào ngươi liền ở nơi nào. Xem sư phó là thật sự hạ quyết tâm làm chính mình hôn các cái, Diệp Ly cũng không hàm hồ, lấy thượng Âu Dương Nghị chuẩn bị tốt đồ vật, xách theo một con chén bể liền đi ra ngoài. Diệp Ly đi thực mau, căn bản là không thấy được Âu Dương Nghị trong ánh mắt chợt lóe mà qua đau lòng, kỳ thật cùng đứa nhỏ này ở chung thời gian lâu như vậy, hắn đã thích cái này tiểu đồ đệ. Muốn nói lên, Diệp Ly cái này tính cách thật đúng là có chút giống phụ thân hắn, có ngạo cốt lại không ngạo khí, có chính mình tiểu tâm tư lại không gì ý xấu. Cũng không mặt khác nhà có tiền hài tử những cái đó thật xấu, nếu lúc trước là bởi vì sư huynh dặn dò nguyên nhân, kia hiện tại hắn là thật sự may mắn có như vậy một cái đồ đệ. Diệp Ly tuy rằng ra cửa thời điểm tin tưởng tràn đầy, chính là thật sự làm hắn một người đứng ở đại gia đi lên xin cơm, chính hắn đều cảm thấy có chút mờ mịt a việc này hắn làm không thói quân à, cũng chưa làm qua đâu. ăn mặc phá đều lộ ra bông áo đông, chân mang lộ ngón chân dày, hắn cũng không biết sư phó đều là từ đâu nhi chuyển trở về như vậy phá quần áo. Thật đúng là đủ làm khó hắn Bưng chén bể mắt nhìn thẳng dọc theo đường cái bắt đầu một đường đi trước Trong lòng còn tự mình ăn ủi đâu Hiện tại bụng còn không đói bụng Không nóng nảy tìm người xin cơm Cho nên giữa trưa cơm diệp ly không ăn thượng Tới rồi buổi chiều Hắn này bụng đã có thể có chút kháng nghị Hơn nữa miệng cũng làm Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách uống điểm nước cấm ấm áp một chút thân mình cùng chính mình dạ dày Bất quá hắn không biết nên hướng ai muốn nước cấm uống Không phương diện này kinh nghiệm A Đột nhiên hắn nhớ tới giống nhau tiệm cơm giống như đều cấp khách nhân bị điểm nước cấm uống, cho nên nhấc chân liền hướng bên người một nhà tiệm cơm tiến, bất quá làm nhân ra tiểu nhị bắn cho ra tới. Đi đi đi, từ đâu ra xu xin cơm, cũng không có mắt, nơi này là các ngươi những người này có thể tới. Mau cút, đừng chắn người tốt lộ, đều nói tốt cẩu không đỡ nói. Diệp ly bị đối phương như vậy một trận lên án mạnh mẽ, lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu làm người cấp mắng máu chó đầy đầu, trước kia cảm thấy ngốc nỉu miệng không tốt hiện tại hắn cảm thấy Nguyệt Nhi đối hắn là thật tốt ta, ít nhất không như vậy đối đại hắn. Vừa định phát hoa đâu, ngoài cửa lại tới nữa khách nhân. Tiểu nhị lập tức liền thay đổi một loại vui vẻ ra mặt biểu tình, túi đầu túi người khách quan, người bên trong thỉnh. Xem Diệp Ly còn không có rời đi, Tiểu nhị dùng sức lui hắn một phen mau cút đi ra ngoài, không trường ánh mắt đổ vật. Ngồi ở tiệm cơm chân tường hạ phơi nắng một cái khất cái hướng Tiểu nhị mở miệng nói huynh đệ, đại lãnh thiên hỏa khí sao như vậy lại đâu? đều là nghèo khổ người, ai cũng đừng chê cười ai. Nếu là nhật tử có thể quá đi xuống, ai nguyện ý đi đương khất cái, bất quá ngươi cũng đừng xem thường chúng ta này đó đương khất cái, chưa chừng ngươi vừa rồi mắng kia anh em về sau là có thể phát đặt đâu. Huynh đệ à, ta khuyên ngươi về sau nói chuyện thời điểm trừa chút khẩu đức, ta nhưng nghe nói miệng không sạch sẽ nhân sinh hải tử không lô đít. Tiểu nhị nhìn ngồi ở ven tường cái này khất cái, khi nói chuyện đều không nhanh nhẹn ngươi, ngươi mới miệng không sạch sẽ đâu, nói ai hải tử không lô đít. Bất quá lời nói còn chưa nói xong đâu trong phòng liền truyền đến trưởng quầy quát lớn thanh ngươi đang làm gì đâu lười biếng dùng manh lưới tiểu tâm ngươi tháng này tiền công tiểu nhị khí vung ống tay áo hầm hử về phòng đi diệp ly đánh giá giúp hắn nói chuyện người nọ liếc mắt một cái tóc lộn xộn dâu ria sồm xoám sắc mặt ngăm đen cũng không biết là bản sắc cá vẫn là thật dài thời gian không rửa mặt duyên cớ tuy rằng chính mình mặt cũng hắc chính là rốt cuộc trên mặt là đồ đồ vật cùng đối phương mặt so sánh với hắn đã sạch sẽ rất nhiều tiểu huynh đệ tới lại đây phơi phơi nắng thiên quá lạnh Bồi ta ngồi ngồi. 197 khất cái cũng là một môn học vấn. 197. Diệp Ly phủng chính mình chén bể ngồi ở khất cái bên cạnh. Đại ca, ngươi ăn không? Nam nhân thở dài chúng ta làm khất cái. Gì thời điểm có thể muốn tới đều không nhất định sự. Đừng nói có thể đúng hạn ăn. Tiểu huynh đệ ta sao nhìn ngươi lạ mặt ta. Như thế nào, từ nơi khác tới. Diệp Ly gật gật đầu ân. Trong nhà tao thai, thật sự là không ăn. Cho nên liền một đường xin cơm lại đây. Ai? Liền buôn có một ngụm ăn có thể sống sót, ai có thể nghĩ đến, muốn cả lâm cũng không dễ dàng, liền tính ta tưởng uống miếng nước cũng khó a. Vừa rồi ngươi cũng gặp được, kỳ thật ta là muốn chút nước uống, đã đói bụng miệng khác, cả người còn rét run. Diệp Ly nói đáng thương hề hề, nam khất cái thở dài, đến, chúng ta đi trước muốn cả lâm đi thôi, thuận tiện cho ngươi thảo nước miếng uống. Diệp Ly nhạc không điên gật đầu ai, cảm ơn đại ca chiếu cố. Bất quá nhìn đến nam khất cái là chống quả trượng. Diệp Ly chạy nhanh từ một bên giúp đỡ nâng. Nam nhân nhưng thật ra thực hào sẵn nói không có việc gì, ta đều thói quen, chân chặt đức, lúc trước không bạc trị liền biến thành như bây giờ, đi, ta mang ngươi đi muốn nước uống đi. Nam nhân mang Diệp Ly đi chính là bần dân trụ địa phương, cùng gia đình giàu có so sánh với, nơi này một tòa tiểu phong ở giữa gần một tòa tiểu phong ở, nam khất cái gõ khai một hộ nhà môn, đi ra chính là một cái gương mặt hiển từ lao thái thái. Đại nương, cấp nước miếng uống đi, hài tử đã đói bụng. Chưa dùng thủy lót ba lót ba. Lão thái thái nhìn thoáng qua trước mặt này hai cái người, thở dài, chờ. Nói xong xoay người liền vào phòng, Lão nhân ra không chỉ có cấp diệp ly bọn họ lấy tới nước ấm, lại còn có đưa ra tới nửa chén nhật cháo. Nam khất cái túi đầu không lưng hướng lão nhân ra nói lời cảm tạ, ai, thế đạo gian nan. Đều không dễ dàng, làm hài tử cũng đi theo an khẩu đi. Diệp ly uống nước xong lúc sau, này trên người mới có nóng hổi khí, đến nỗi này nửa chén cháo hắn chết sống không cần, không được. Thứ này là ngươi muốn, ta không thể ăn. Chờ một lát chúng ta lại đi đi. Nói không chừng còn có thể muốn tới đâu, đại ca, ngươi ăn trước đi. Nam nhân tựa hồ cũng là thật sự đói bụng. Xem Diệp Ly không ăn, trực tiếp một ngụm liền đảo vào trong bụng. Sau đó thơm ngọt mạt mạt miệng hành, ta mang đi ra ngoài đi một chút. Nước ấm xuống bụng, tựa hồ cũng giải quyết không được đói khát vấn đề. Hiện tại hắn đã thói quen một ngày tam cơm, trâu này không ăn hắn thật đúng là có chút đói đến hoảng. Sớm biết rằng như vậy, Sáng sớm thời điểm ăn nhiều một chút ta, hoặc là mang cái mản thầu ra tới đỉnh đỉnh đói, Diệp Ly hiện tại thật có chút hối hận. Nam khất cái vừa đi vừa nói chuyện nói huynh đệ à, nhìn ngươi vẫn là mặt nộn à chúng ta xin cơm cũng không thể chú ý muốn ra mặt, bằng không đói bụng chính là chính ngươi. Hơn nữa này xin cơm cũng là một môn học vấn, ngươi nhưng đến nhìn chuẩn. Ngươi nào là học phóng, cái dạng gì người là thiện tâm. Có chút người muốn nhân ra cũng sẽ không cho. Diệp Ly phỏng trừng cái này khất cái có lẽ là cô đơn lâu lắm này dọc theo đường đi lại nhải cho hắn nói về xin cơm kinh nghiệm cùng kiên kỵ tới chỉ là hắn cũng không nghĩ tới muốn cái cơm bên trong còn có lớn như vậy con con vòng khảo nghiệm không chỉ là vấn đề mặt mũi kia càng là rèn luyện người ánh mắt nhìn đến phía trước có cái mặt quán khất cái lập tức vui vẻ lên tiểu huynh đệ chúng ta cơm chiều có rơi xuống khất cái lãnh diệp ly tới rồi mặt quán trước không cần nam khất cái mở miệng diệp ly bưng chén bể liền bắt đầu hắn ăn xin kiếp sống đệ nhất hang thúc thẩm cấp điểm ăn đi ta đều hai ngày không ăn cơm Mặt quán hai vợ chồng cái, nhìn đến Diệp ly hai người bọn họ dối chén bể lại đây, thở dài bên kia có dư lại, không chê các ngươi liền nhặt ăn chút đi. Lão bảng nương nói chính là khách nhân ăn dư lại thang thang thủy thủy, nàng cũng là sợ dày xéo, liền đều thu về lên, làm tính toán về nhà chính mình lưu trữ ăn, sinh ý cũng không hảo làm, trong nhà ăn cơm cũng đều là cái vấn đề, có thể tỉnh điểm là một chút, đến nôi nước canh gì lưu trữ mang về làm canh uống hoặc là uy heo đều được, rốt cuộc bên trong có du Nam khất cái vui sướng đã đi tới kêu cảm ơn lão bản nương, tiểu tử, hai ta cái một người một chén, làm người không thể quá lòng tham dù sao cũng phải cho nhân ra dư lại điểm. Nhìn Diệp Ly như vậy, lão bản nương không đành lòng, không có việc gì, nước canh tưởng uống ngươi liền uống nhiều chút, hôm nay cũng quá lạnh, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này mặc, chỉnh không hảo đều có thể đông lạnh ra bệnh tới. Diệp Ly nhìn nước lèo tinh tinh điểm điểm về điểm này dù còn có dư lại đoạn ngắn mị sợi, trong lòng thật có chút phạm sầu, này nhưng sao ăn à? Này đã hơn một năm thời gian, hắn này miệng đều là nguyệt nhi nhà bọn họ cấp dưỡng điều, đều mau nghĩ không ra này muốn tới cơm là gì tư vị. Đặc biệt là trước mặt này một chén, không biết đều là bao nhiêu người ăn dư lại, cũng không biết ăn cơm người có hay không tật xấu, nhưng đừng chuyển nhiễm cho hắn. Xem nam khất cái nghi hoặc ánh mắt trông lại, Diệp Ly cắn răng một cái, một nhắm mắt, phùng chén trực tiếp liền hướng trong miệng đảo, căn bản lán nếm không ra là gì tư vị, kia một chén mì canh đã đến trong bụng, nước lèo tuy rằng lạnh bất quá hảo tâm lão bảng nương còn cấp hai cái người đổ nước gấm lại đây tới nước lèo cũng là lãnh uống điểm nước gấm ấm áp thân mình lão bảng nương cũng chỉ đương này hai cái người là ra hai đâu nhìn đến diệp ly này ngón chân đều lộ ra tới trong lòng vẫn là có chút không đành lòng nhà mình điều kiện lại không tốt chính là như vậy lãnh thiên nàng vẫn là sẽ làm bọn nhỏ xuyên ấm áp diệp ly hiện tại miệng cũng biến ngọn không ngừng hướng nhân gia nói lời cảm tạ hai cái người ăn cái thủy no một lớn nhỏ hai cái ổ khất cái đến chân tường hạ phơi nắng không có giữ ấm quần áo, chỉ có thể thông qua như vậy phương thức làm chính mình ấm áp một chút. Diệp Ly hiện tại cái kia hối hận à, hẳn là ở bên trong nhiều xuyên một kiện áo đông, này gió lạnh thổi, dây phá, quần áo phá nơi nào đều gió lùa à. Hơn nữa hắn rắc liền như vậy làm ngồi nhiều chậm trễ công phu à, nếu là sấn cơ hội này tìm cái sống làm có lẽ còn có thể nhiều tránh hai cái tiền đâu. Ha ha, tiểu tử ai, ăn nào một hàng ngươi đến nói nào một hàng nói, vừa thấy ngươi liền nhập hành không bao lâu. Chúng ta làm khất cái vậy thành thành thật thật làm khất cái. Ngươi nếu là vừa làm khất cái biên làm việc, kia không phải đoạt nhân ra bắt cơm sao. Các hành có các hành quy củ, thời gian dài ngươi liền đã hiểu, về sau đi theo ta hảo hảo học học đi. Kỳ thật Diệp Ly có chút kỳ quái trước mắt cái này, nam khất cái rốt cuộc có bao nhiêu đại a căn bản là nhìn không ra tới sắc mặt. Nam nhân nghe xong cười nhạo một tiếng ai, làm khất cái lâu rồi ta thiếu chút nữa đều phải đem chính mình tên thật đều phải đã quên, tiểu tử ai, nhớ kỹ. Ta họ lý Tiêu lý tin Trung, Muốn thật luận lên, ngươi cùng ta kêu chết đi nhi tử không sai biệt lắm đại, ngươi phải gọi ta thúc, ai, thích kêu gì đã kêu gì đi. Dù sao về sau chúng ta đều là khất cái cũng không cái gọi là sự, bất quá tiểu huynh đệ ta phải làm ơn ngươi một sự kiện, chúng ta làm khất cái cũng không biết ngày nào đó sống ngày nào đó chết. Nếu là thật sự có một ngày ta không còn nữa, ngươi đem ta đưa về quê quán theo chân bọn họ hai mẹ con cái chôn ở cùng nhau. Bọn họ hai mẹ con cô đơn lâu lắm, Sau khi chết ta như thế nào cũng đến bồi bồi bọn họ. Diệp Ly còn muốn hỏi đâu, bất quá không đợi hắn hỏi ra khẩu đâu. Nam nhân tiếp tục lại nhải nói lên hắn trong nhà sự. Ta tham gia quân ngũ thời điểm, dạ bác Phạm nhân cảnh, ta tức phụ cùng hài tử đều làm cho bọn họ cấp giết, chờ ta trở lại liền nhìn đến hai cái nấm mổ. Ta có nghĩ thầm báo thủ, chính là ta này chân không được gã dù sao ở nhà tồn tại cũng không ý gì, nhìn trong nhà hết thể ta liền nhớ tới bọn họ hai mẹ con cái, còn không bằng ra tới sống nào một ngày tính nào một ngày cũng không gì sức mạnh diệp ly nghe lâm tin chung chuyện xưa cũng thấy được một cái tranh tranh đàn ông giờ phút này bởi vì tưởng niệm chết đi thân nhân mà lưu lại một hàng nước mắt ở kia có chút tuyệt vọng trong ánh mắt hắn thấy được không ngừng là tưởng niệm thống khổ còn có dễ rủa cùng với quá nhiều cảm xúc là hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp giải độc một ra một trẻ liền ngồi ở chân tường phía dưới liêu Biên phơi Thái Dương diệp ly nghe đủ loại kiểu dáng chuyện xưa thuận tiện mở miệng ăn xin hai cái đồng tiền Bất quá thu hoạch không như thế nào, tổng cộng mới muốn tới bốn vạn tiền. Ai, dân chúng nhật tử không hào quá, chúng ta muốn tiền cũng nhiều không đến nơi đó đi, bất quá có tổng so không có cường, tới, cầm, lưu trữ ngày mai nếu không đến cơm thời điểm mua cái màn thầu ăn. Tới rồi buổi tối diệp ly mới rốt cuộc cảm nhận được sư phó nói chính là ý gì, khất cái thế nhưng cũng phân ba bảy loại, lý tin trung bọn họ buổi tối là ở một cái phá miếu ở. Trong miếu cũng không có đại môn, đi tới cửa là có thể nhìn đến trong phòng sinh cháy. Đống lửa thượng còn dám một ngụm phá nổi bên trong hầm đồ vật tuy rằng không biết là cái gì, chính là có thể ngửi được trong không khí mùi hương, chung quanh khất cái nhóm một đám nghe hương khí thẳng nuốt nước miếng. Diệp Ly có chút không hiểu lắm, đây là muốn buổi tối cho bọn hắn thêm cơm không thành. Bất quá bọn tiểu khất cái hành động đánh vỡ hắn ban đầu ý tưởng, này nấu đồ tốt trước hiếu kính nằm ở bên trong khất cái đầu, nhìn bọn tiểu khất cái ánh mắt rõ ràng là không tha, lại vẫn là ngoan hạ tâm đem muốn tới đồ ăn đều cấp lao đại ăn. Hơn nữa một đám vẫn là thật cẩn thận bộ dáng, chờ cái kia chắc địch trung niên khất cái ăn no, bọn họ mới đem dư lại kia một chút nước canh đại ra phân ăn, bất quá ở hắn xem ra, căn bản là không đủ tắc kẽ răng đâu. Diệp Ly vốn là tưởng hướng đóng lửa bên kia thấu lại làm lý tin trung cấp ngăn cản, đừng thượng bên kia đi, nơi này chúng ta người như vậy không tư cách ngủ. Diệp Ly có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bên trong nam nhân kia, tuy rằng ăn mặc cũng phá bất quá muốn so với bọn hắn những người này muốn hảo không ít ít nhất này áo đông cùng dày đông gì đó không phá đến như vậy tà hồ. Hết, người que. Sao lanh tân gương mặt tới, nói với hắn chúng ta nơi này quy củ không? Lý tin điểm giữa đầu túi người nói nói, lao đại, cái này là hôm nay chúng ta hiếu kính. vốn dĩ liền phải bốn văn tiền, cho tráng niên khất cái tam văn, nhưng nam nhân còn chê ít đâu. Cao mày nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái người xem sao, hôm nay như thế nào ít như vậy, ngươi nhìn xem ngươi cái này phế vật, còn không bằng này mấy cái tiểu nhân muốn nhiều đâu. Ngày mai cho ta nỗ lực hơn, nhiều yếu điểm, ngươi điểm này hảo làm gì à? Diệp Ly hừ một tiếng, vừa định mở miệng, bị lý tin trung cấp kéo ra. Tiểu tử ai, ngươi nhưng chớ chọc hắn, người này trên tay có điểm công phu, cũng không phải là chúng ta có thể chọc khởi, bị đánh cũng là bệnh ai, tội gì đâu, kiên nhẫn một chút, thời gian dài thì tốt rồi. Diệp Ly cũng không biết nơi này đến tột cùng là sao hồi sự, hắn lại là cái mới đến, hơn nữa ra tới thời điểm sư phó làm hắn muốn trường kỳ ở chỗ này đợi. Kia trước mắt tình huống chỉ có thể trước nhịp, đợi giải tình huống hắn lại thu thập người này cũng không mượn. Hiện tại hắn đã không phải năm đó cái kia mới tới kiến nghiệp huyện cái kia thân đơn lực mỏng hài tử, hắn hiện tại đối phó vài người căn bản là không là vấn đề, này một phòng đều tính thượng hắn cũng không để vào mắt. Bất quá vẫn là không hề răng mà theo lý tin chung tới rồi cửa kia khối, xem ven tưởng có dâm dạng, hắn cũng hỗ trợ phô hảo, cũng không có điểm chăn, hai cái người chỉ có thể hợp ý để nằm xuống. Phía sau truyền đến khất cái đầu lĩnh nói người què, là mới tới tiểu tử về sau hiểu chút quý củ, ngươi đều là lao nhân, nơi này sự ngươi đều minh bạch, nếu người này là ngươi mang về tới, ngươi tốt nhất quản hảo kia tiểu tử, đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Khất cái đầu nói chuyện thời điểm trong phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám ở ngay lúc này cấp lão đại mách lẹo, Diệp Ly không hiểu nơi này còn có chút thứ gì, bất quá hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm, chỉ có thể nhắm mắt ngủ. Đối loại này không rửa mặt không rửa chân liền ngủ hơn nữa vẫn là ngủ ở rơm dạ thượng sinh hoạt, hắn trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp thích ứng tổng cảm thấy cả người đều ngứa, giống như có con giận ở bò dường như, lan qua lộn lại ngủ không được. Tới rồi nửa đêm thời điểm hắn vẫn là bị đông lạnh tỉnh, nhìn khất cái đầu còn có phô đệm chân hắn liền buồn bực, sao đều là xin cơm, như thế nào này đãi ngộ còn không giống nhau đâu. Sáng sớm hôm sau đi ra ngoài xin cơm hắn mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ai, các thủ đô lâm thời có dẫn đầu? Chúng ta khất cái này, một hàng cũng không ngoại lệ a, hắn là chúng ta nơi này tiểu đầu, kỳ thật mặt trên còn có đầu to. Muốn nói lên chúng ta mấy cái hợp nhau hỏa tới tấu hắn không phải không có khả năng, chính là hắn mặt trên còn có đầu, tấu hắn cũng đỉnh không được trọng dụng. Bởi vì thực mau mặt trên cái kia đầu sẽ mang một nhóm người lại đây, tức ngươi một đốn đều là nhẹ, có bị trực tiếp đuổi ra này khối địa phương, thậm chí còn có phòng trường mạng nhỏ đều hảo nên không có. Cho nên tận lực đừng cùng những người đó khởi xung đột, trừ phi ngươi có cũng đủ lực lượng. Thúc này chân ở chỗ này bãi, tuy rằng lòng có bất mãn chính là gì cũng làm không. Ngươi xem những cái đó tiểu nhân hài tử, ta nhìn đến bọn họ cũng đều lòng có không tha đâu, chính là không có biện pháp, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mơ màng hồ đồ tồn tại. Ta cũng là đường cha, nếu ai như vậy khi dễ ta hài tử ta cũng không làm a ai. Một tiếng thở dài, nói hết trong lòng sở hữu bất đắc dĩ cũng không tâm lòng, chính là hắn không có biện pháp thay đổi hiện trạng, chính mình chiếu cố chính mình đều lao lực đâu. Diệp ly túi đầu gắt gao trên người pha áo đông, hôm nay mẹ nó quá lạnh, này một đêm ngủ hắn hiện tại cả người còn lạnh đâu. Thúc, ta chính là không cam lòng, chúng ta khó khăn muốn tới tiền bằng gì đều cho hắn a. muốn nói cấp tiểu một chút để đệ muội muội ta còn sẽ không nói cái gì, rốt cuộc chúng ta muốn chiếu cố nhỏ yếu. Chính là ngươi xem hắn bộ dáng này, ăn ngon uống tốt đều tăng cường hắn, sau đó tiền còn muốn nộp lên trên một bộ phận, chúng ta dư lại gì, hôm nay nếu không đến còn sẽ tiếp tục chịu đói chúng ta sao có thể mỗi ngày có như vậy hảo vật khí. Lý tin trung thở dài một tiếng như vậy nhật tử chúng ta mỗi ngày đều phải quá, đã đều thói quen, hảo hai tử, nếu ngươi kêu ta một tiếng thúc, nghe thúc, chớ chọc bọn họ, đến lúc đó thúc thật sự không thể giúp gì vội. Diệp ly Sam khởi lý tin trung cánh tay không có việc gì, ta nghe ngươi, trừ phi ta có năng lực này, bằng không ta ngoan ngoan nghe lời. Kỳ thật trong lòng lại có nào đó ý tưởng, xem ra này giúp khất cái còn rất có tổ chức. Chỉ là không biết này lớn nhất đầu mục là ai, về sau nếu là có cơ hội hắn thật sự muốn gặp đối phương. 198 xung đột 198 Sáng sớm tinh mơ hai cái người đói bụng vừa đi vừa ăn xin, gặp được thân thiện nhân già xua xua tay ý tứ là không có, gặp được bất thiện, hai cái người không chỉ có muốn ai mắng thậm chí thiếu chút nữa muốn bị đánh, Diệp Ly hiện tại rốt cuộc cảm nhận được đương một cái khất cái cũng không dễ dàng. Thúc, ngươi có đói bụng không, ta trong túi còn có mấy văn ta cho ngươi mua cái mản thầu ăn đi. Lý Tinh Trung lắc đầu không cần, chậm rãi muốn đi. ngươi kia hai cái tiền lưu trữ khẩn cấp dùng. Diệp Ly đỡ Lý Tinh Trung, sao đi tới đi tới cảm giác người này giống như đem thân thể đều dựa vào hướng chính mình đâu. Ngày hôm qua hắn cũng đỡ chính là không xuất hiện tình huống như vậy. nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái này giúp chính mình tiến vào khất cái hàng ngũ nam nhân. giờ phút này Lý Tinh Trung đôi mắt có chút mây mang, Diệp Ly trong lòng vừa động, chạy nhanh sờ soạn một chút ăn cái chán. thúc, ngươi nóng lên, mau. Ta dẫn ngươi đi xem đại phu đi. Lý tin Trung vô lực lắc đầu đừng, chúng ta như vậy người nào có bạc đi xem bệnh, sinh bệnh chỉ có thể gắng gượng. ngươi đi giúp ta muốn chén nước trở về, ta có chút khác. Lý tin chung cảm thấy chính mình hết hầu có chút giống cháy dường như, ngày hôm qua hắn liền cảm giác trên người lánh khó chịu, cho nên mang theo đứa nhỏ này phơi nửa ngày thái dương, chính là như cũ vẫn là không tránh thoát sinh bệnh vận rủi. Chính hắn cũng rõ ràng, có không ít khất cái bởi vì như vậy bệnh vô pháp được đến kịp thời trị liệu mà mất đi tính mạng Hắn không sợ chết, ngược lại có chút vui vẻ, có lẽ lần này không có hắn liền có thể cùng thê tử cùng nhi tử đoàn viên. Diệp ly nơi nào chịu làm cái này hảo tâm đại thúc liền như vậy sinh bệnh đi xuống, đỡ lý tin chung liền hướng ý quán phương hướng đi. Trong lòng ngược hắn có một chương tiểu ngạch ngân phiếu, kia vẫn là sư phó làm hắn lưu trữ khẩn cấp dùng. Hắn cũng cảm thấy lúc này lấy ra ngân phiếu tới có chút không quá thích hợp chính là hắn không có biện pháp, ai có thể đảo bạc cấp một cái khất cái xem bệnh a? Đại phu, đại phu mau cứu cứu ta thúc đi. Diệp ly tiến y quán liền bắt đầu hô to gọi nhỏ lên. Lão đại phu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cho chính mình tiểu nhị đưa mắt ra hiệu, vẫn như cũ nhắm mắt lại cấp trước mặt bệnh nhân bắt mạch. Đi đi đi, một cái khất cái nhìn cái gì bệnh, ngươi có bạc là sao, có bạc chúng ta liền cho ngươi nhìn. Không bạc. Chính mình uống điểm nước lạnh đi trừ hỏa, nơi này cũng không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Diệp ly cũng hòa đại, ngày này đến vẫn bị người mắng thật nhiều lần. Tư sau Hắn còn không có giống hai ngày này quá như vậy gian nan. Như thế nào, không bạc các ngươi liền không cho nhìn, các ngươi nhà này y quán mở ra làm gì. Chị bệnh cứu người không phải đại phu làm nghề y y nên làm sao, vậy các ngươi học y y làm gì dùng. Là cho không bệnh người nhìn bệnh không thành. Ai? Ngươi người này là cái gì tật xấu, không bạc ngươi đừng tiến vào, chúng ta nơi này cũng không phải là khai thiện đường, muốn chữa bệnh lấy bạc tới. Diệp Ly oán hận chờ bên trong mấy người này. Một đám nhìn bọn họ giống như xem cái gì, đặc biệt là cái kia nhìn rất mặt từ đại phu, nhân ra liền mỹ mắt cũng chưa nâng. Diệp ly khí rỗi tay liền tưởng đem trong lòng ngực cái loại này kia tấm ngân phiếu lấy ra tới, hung hăng tạp đến đối phương trên mặt. Làm cho bọn họ mắt chó xem người thấp. Bất qua mới vừa vói vào trong lòng ngực, phía sau liền vang lên quen thuộc thanh âm hét, nơi này là y y quán A, ta còn tưởng rằng là hắc điếm đâu. Sao, các ngươi như thế nào liền biết nhân ra không bạc, đừng mẹ nó mắt chó xem người thấp. Ta liền coi thường các ngươi những người này, còn không phải là bạc sao? Các ngươi chạy nhanh giúp bọn hắn nhìn bệnh. Âu Dương Nghị trong tay năm lượng bạc giống như giải quá đôi mắt dường như, hướng về phía vị kia mí mắt cũng chưa nâng đại phu bay qua đi, loảng xoảng một tiếng, mặt bàn tức khắc bị tạp ra một cái hố, đại phu cùng xem bệnh người giật nảy mình, đặc biệt là nhìn đến cái kia hố, lao đại phu chạy nhanh làm người bệnh trước từ từ. Khách quan khách quan, hiểu lầm hiểu lầm, đều là trong tiệm tiểu nhị không hiểu chuyện, tới tới tới, ta trước cho các ngươi nhìn một cái. Diệp Ly thiếu chút nữa thất thanh tưởng kêu sư phó tới, bất quá bị Âu Dương Nghị ánh mắt cấp ngăn lại. "Đại thúc, cảm ơn ngươi cứu ta thúc thúc, ta cho ngươi lão dập đầu." Cấp Âu Dương Nghị dập đầu hắn khái yên tâm thoải mái, một cái vì làm diễn trò càng rõ ràng còn thưởng thức lẫn nhau đi làm bộ nâng dậy. "Nhưng đừng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta này cũng coi như là vì hậu thế tích phúc khí đâu, ngươi như vậy một quỷ cần phải chết ta phúc khí lạc." Hai thầy cho cá nhân nửa thật nửa giả trước mặt người khác diễn kịch nhìn đến chính mình đồ đệ như vậy một cái ái sạch sẽ người hiện tại phòng chừng cũng chưa rửa mặt quay đầu giận chừng mắt trước vị này có chút không có ý i Đức đại phu nhanh lên chạy nhanh cho ta nhìn nếu là nhìn không tốt tiểu tâm ta đem nơi này tất cả đều thiêu lão đại phu lúc này biết đụng tới lợi hại nhìn xem đối phương kia có thể giết người ánh mắt hiện tại nơi nào còn dám trì hoãn chạy nhanh cấp ly tin trung bắt mạch cái kia lao ra vị này khất cái huynh đệ chính là bị cảm lạnh nóng lên uống ba bộ chén thuốc ta bảo đảm hắn có thể hảo bất quá này an phương diện ta cũng không dám bảo đảm này người bệnh thân thể có chút chỗ dạng yêu cầu hảo hảo bổ bổ Âu Dương nhựt đôi mắt chừng nhìn bệnh của ngươi chạy nhanh cho ta khai dược nao dược an liền không phải nguyên lên ngọc lòng còn có dựa theo cái này phương thuốc ta cấp nhiều chảo mấy bức dược ra tới nhìn đến phương thuốc Diệp Ly trong lòng minh bạch cái kia là cho trên mặt đồ hấp dược phòng trừng là sư phó sợ hắn bại lộ trước chuẩn bị tốt chờ hắn tùy thời yêu cầu tùy thời dùng tiểu tử ta đi cho các ngươi lộng điểm ăn đi Ngươi ở chỗ này thủ ngươi thuốc đi, các ngươi mấy cái hảo hảo chiếu cố bọn họ, dược hảo chạy nhanh cấp người bệnh uống lên. Âu Dương nghĩ là không đành lòng lại tiếp tục đãi đi xuống, hắn sợ chính mình một xúc động đem Diệp Ly cấp kêu trở về, hắn cũng rõ ràng chính mình lúc trước quyết định này không sai, chính là nhìn đến hải tử kia phó thảm hề hề bộ dáng hắn chính là có chút không đành lòng. Uống thuốc lý tin người trong đã an ổn ngủ, Diệp Ly có chút phát sầu, hắn là nên mang người này hồi khất cái hang ổ A, hay là nên đưa tới bọn họ trụ nơi đó. Bất quá Âu Dương Nghị thực mau liền cho hắn đáp án, "Ai, ta cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến đây, các ngươi hai cái theo ta đi đi, chờ hắn tỉnh lại các ngươi lại đi." Nói xong, con lý tin chung rời đi, Diệp Ly vui sướng theo ở phía sau, tiễn đi ôn thần, toàn bộ y quán người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ yếu là Âu Dương Nghị này một ta bạc, không hướng bạc liền hướng nhân gia này công lực bọn họ cũng sợ a. Hai thầy cho cái một lần nữa ngồi xuống, Diệp Ly mới cùng Âu Dương Nghị nói một chút ngày này một đêm cảm thụ. Hiện tại hắn xem Âu Dương Nghị ánh mắt nhiều một ít sùng bái. Sư phó, ngươi quá lợi hại, thế nhưng biết cái bang bên trong còn có nhiều như vậy quý củ. Đến bên trong ta mới biết được này xin cơm cũng không đơn giản đâu, đáng tiếc chính là ăn không đủ no, buổi tối còn không coi chăn cái, đặc biệt là cái tiêu đầu, ta thật sự rất muốn tấu hắn một đốn. Âu Dương Nghị cười liền ngày này ngươi đều chịu đựng không được, tiểu tử ai, ta làm ngươi qua đi cũng không phải là cho ngươi đi làm điểm này việc nhỏ. Chậm rãi ngao đi, phòng này ta cho ngươi lưu trữ. Ngươi nếu là muốn dùng dược tắm rửa gì đó ngươi liền tới đây, ta phải trở về làm chút sự thuận tiện thông tri nguyệt nhi bọn họ một chút. Ngươi ở chỗ này trước đợi. Vô luận phát sinh chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Diệp Ly cứ việc không tha, khá vậy biết sư phó không thể thời gian giải thủ tại chỗ này cái gì đều không thể làm. Rất là thống khoái đáp ứng rồi, hành. Có gì sự ngươi cũng đến nơi đây, ta nếu là có gì sự không ở nơi này, ta cũng sẽ lưu tin, trong tình huống bình thường ta sẽ không rời đi. Tuy rằng không yên tâm cái này tiểu đồ đệ, chính là vẫn luôn không chuyển quay lại tin tức cũng không phải như vậy hồi sự. Âu Dương Nghị ở trong lòng tự mình an ủi coi như là cho hải tử rèn luyện cơ hội. Sư phó. Người đem bạc cấp chu thúc thúc bọn họ một ít, nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì. Người lão nếu muốn làm điểm gì cũng dùng cái này. Dù sao ta suốt ngày xin cơm, một chốc một lát cũng không dùng được bạn. Âu Dương Nghị từ trong lòng ngực lại móc ra một chương ngân phiếu ra tới. Cái này lưu trữ phòng thân dùng. Một khi có chuyện gì, có lẽ có thể có tác dụng. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay này hành vi thật có chút mơ hồ, ngươi một cái khất cái nơi nào tới ngân phiếu, để ý làm người có tâm cấp thấy được, chết cũng không biết sao chết đâu. Giữa trưa, Âu Dương nghị bồi đồ đệ cùng Lý Tin Trung cùng nhau ăn cái cơm, cái này làm cho nhiều năm nhìn thấu nhân tình ấm lạnh người có chút không biết làm sao, cho ngươi ăn là một chuyện, bồi ngươi cùng nhau ăn vậy phải nói cách khác, xin cơm nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp được quá như vậy một cái người tốt đâu. Diệp Ly ở một bên khuyên thúc, đều là vị này đại thúc giúp chúng ta phó dự tiền, người này vừa thấy chính là người tốt, ngươi có gì ngượng ngùng, mau ăn à. Âu Dương Nghị Trang rất giống khách khí gì, đừng nhìn ta hiện tại còn có thể ăn thượng cơm, nói không chừng nào một ngày liền lưu lạc cùng các ngươi một hối, đến lúc đó thật đúng là phiền toái vị này đại ca nhiều giúp đỡ huynh đệ một phen. Hảo, nhanh ăn đi, đồ ăn đều nên lạnh, ngày mai ta liền đi rồi, về sau gì thời điểm thấy còn không biết đâu, đều đừng khách khi à, tới đều ăn nhiều một ít. Âu Dương nghị nhưng thật ra rất nhiệt tình, bất quá xem quen rồi nhân ra sắc mặt lý tin chung này cơm ăn nhưng không yên ổn, người này không phải là có gì mưu đồ đi, bất quá ăn xong rồi nhân ra cũng chưa nói gì, Diệp Ly còn muốn dẫn hắn trở về, này dẫn theo tâm cuối cùng là kiên định. Bởi vì ăn dược cùng ngủ một giấc quan hệ, lý tin Trung tinh thần đầu nhưng thật ra khá tốt. Người nói người này sao như vậy hảo tâm a, lại là đưa tiền chữa bệnh lại là làm chúng ta đến khách điếm nghỉ ngơi. Nếu là sớm chút năm ta nếu là gặp được người như vậy, phỏng trừng ta đều không thể làm khất cái này một hàng. Hai tử, nếu không lần sau nhìn thấy hắn ngươi cùng hắn đi được, ngươi còn nhỏ, vẫn luôn như vậy hôn đi xuống không nhiều lắm tiền đồ. Diệp Ly buồn cười lắc đầu không, về sau gì thời điểm nhìn đến đều hai nói đi, ta xem a đương khất cái cũng chưa chắc liền không thành tựu lớn. Lý Trung Tin cũng chỉ đương Diệp Ly là nói Hải tử lời nói đâu, cũng không có thật sự, bất quá thực mau Diệp Ly khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Cái này lúc trước hắn trong lúc vô ý giúp đỡ giải vây hài tử, làm hắn kiến thức tới rồi cái gì kêu huyết khí phương cường, cái gì kêu nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Việc này muốn nói lên vẫn là bởi vì hắn, bởi vì hai cái người ban ngày chậm trễ, cộng thêm thời tiết lánh thân thể không phải thực thoải mái. Hai cái người đều thuộc về cái loại này sẽ không gặp người liền dập đầu, gặp người liền chắp tay thi lễ chủ, cho nên ngày này cũng thật sự liền không gì thu hoạch, ngay cả cơm chiều đều là âu dương nghĩ đưa bọn họ màn thầu tới giải quyết. Bất quá đi trở về lúc sau, khất cái đầu thật có chút không đề cập tới vừa lòng bọn họ hôm nay biểu hiện, một văn tiền, này vẫn là hắn lần đầu gặp được như vậy sự. Nhìn chầm chầm trong tay này một văn tiền, giống như đang xem một cái hắn trước nay cũng chưa gặp qua đồ vật dường như, ánh mắt kia ở tiền cùng diệp ly hai người bọn họ người quét tới quét lui. Trên mặt nói là cười không bằng nói là trào phúng một văn tiền A. Người què, người cũng thật đủ có thể nói giỡn, huynh đệ ta đương khất cái nhiều năm như vậy. Ta còn là lần đầu nhìn thấy nộp lên trên một văn tiền sự, Ngươi nói các ngươi này có thể kêu khất cái sao, ta sao cảm thấy này chén cơm không thích hợp các ngươi hai cái người đơn đầu. Lý tin chung ở một bên khẩn cầu nói đầu, không phải chúng ta hai cái không để kính, thật sự là hôm nay ta sinh bệnh, này tiểu huynh đệ mang theo ta cầu người giúp đỡ xem bệnh, bằng không ta còn không thể đứng ở chỗ này đều khó mà nói đâu. Ngày mai, chờ ngày mai chúng ta nhất định nhiều ăn xin điểm, hôm nay thật sự là không biện pháp, người già rồi. Thân thể thật sự không được, cả đợi bệnh liền không thoải mái, tiểu huynh đệ cũng là bồi ta mới không muốn tới đổ vật. Đầu, ngươi liền châm trước châm trước, về sau chúng ta khẳng định sẽ bổ thượng. Đều là một cái khất cái trong đàn, lý tin chung cùng cái này đầu cũng là tương giao nhiều năm, tuy rằng quan hệ thượng không hảo đi nơi nào, nhưng là rốt cuộc hắn là cái lao nhân, nói một câu tổng so với kia chút mới gia nhập tiến vào người muốn hảo xử. Chính là hôm nay khất cái đầu giống như phi thường khó mà nói lời nói, Một văn tiền trực tiếp liền ném tới lý tin chung trên mặt, cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, chỉ vào lý tin chung liền bắt đầu mắng. Ngươi que, đừng cho mặt lại không cần, mấy ngày này ngươi vẫn luôn liền không giao đủ số, mệnh ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy cái bang, liền này đó tiểu nhân đều không bằng, không bằng chạy nhanh rời đi nơi này, tỉnh ta khó làm. Diệp ly xem người nam nhân này ngón tay thiếu chút nữa đều phải chọc đến lý tin chung cái mũi thượng, nhất thời hòa khởi, nhéo đối phương ngón tay trực tiếp liền cho hắn bẻ cong. Đối phương cũng không nghĩ tới Diệp Ly cái này mới tới cũng dám khiêu chiến hắn quyền uy, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Ly hảo tiểu tử. Trên tay một dùng sức tưởng đem Diệp Ly tay cấp ném ra, chính là ra ngoài hắn dự kiến, hắn ngón tay thế nhưng bị trước mắt tiểu tử này cấp gắt gao kẹp lấy. Diệp Ly nhìn trước mắt dùng sức dễ rùa khất cái, trong ánh mắt mang theo một ít trào phúng, ngữ khí liền càng là khinh thường. Đầu, cái bang không phải cũng có cái quý củ, chiếu cố lao nhược bệnh tàn sao, người đây chính là trái với quý củ, thúc như vậy thân thể. Sinh bệnh, nếu không đến tiền cũng về tình cảm có thể tha thứ. Sao, liền hắn như vậy ngươi đều không nghĩ buông tha. Ta đây còn muốn hỏi ngươi, chúng ta những người này cực cực khổ khổ xin cơm thảo tiền, ngươi lấy tiền, kia này đó tiền đến tột cùng đi địa phương nào, làm cái gì dùng. Hơn nữa đồng dạng làm khất cái ngươi, chính mình không ra đi ăn xin, lại khi dễ này đó tiểu một chút đệ đệ muội muội ngươi này lại là giáp tâm muốn làm gì. Chẳng lẽ cái bang còn phân người giàu có cùng người nghèo không thành. Còn có đương lão ra cùng đương người hầu khác nhau không thành. Hừ, ta xem về sau cũng đừng tiêu cái bang, không bằng tiêu khi người rút. Ngươi nhìn xem những người này, lão lão, thiếu thiếu, có mang hài tử, có mang đệ đệ muội muội, cực cực khổ khổ đại trời lạnh đi ra ngoài ăn xin, chính mình bụng đều hôn không no, ngươi không biết xấu hổ ăn bọn họ mang về tới đồ vật. Bên ngoài là cái gì thế đạo chính ngươi không rõ ràng lắm. Nếu là không rõ, ngày mai chính ngươi đi ra ngoài ăn xin sẽ biết. Diệp Ly kỳ thật không nghĩ gây chuyện. Chính là hắn không quen nhìn trước mắt người này diễn xuất, những cái đó tiểu nhân cũng không vài tuổi, này nhưng đều là hài tử đâu, người nam nhân này thế nhưng liền hài tử cơm đều đoạn, có thể thấy được người này tầm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Khất cái đầu vẫn là lần đầu tiên gặp được dám khiêu chiến hắn uy nghiêm người, cũng không cùng Diệp Ly nhiều lời, nhấc chân liền tưởng đã Diệp Ly, bất quá làm hắn trốn rồi qua đi. 199 đương khất cái cũng là hạng nhất kỹ thuật sống. 199 Chỉ là Diệp Ly không nghĩ tới cái này cẩu đồ vật thế nhưng cất giấu vũ khí, chân đá ra đi thời điểm, tay trái đao đột nhiên liền buôn hắn bụng mà đi. Lý tin Trung A một tiếng, thiếu chút nữa đều phải té ngã, lá con, người đường. Đáng tiếc, Diệp Ly giờ phút này đã vô pháp thu tay lại, đối phương đây là rõ ràng muốn hắn mệnh tiết tấu. Trong phòng xem náo nhiệt người sôi nổi nút vào, cả người dọa run bẩn bật, nữ nhân không đành lòng xem, dứt khoát che lại chính mình cùng hài tử đôi mắt, tiểu hài tử cũng có bị dọa khóc bất quá Diệp Ly tốc độ so khất cái đầu càng mau, một cái sau so xoay người, tránh thoát đối phương an toàn. Khất cái đầu nhất chiêu không đáp thủ, âm ngoan ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Ly xem tiểu tử, có điểm bản linh a, thật đúng là không thấy ra tôi a, ngươi nhưng thật ra sẽ hai tay, ta đây hôm nay sẽ dạy cho ngươi, cái bang còn có một cái quy củ, đó chính là không thể dĩ hạ phạm thượng. Dứt lời, Huy Trì thủ khinh thân mà thượng, đại gia trong lòng đều vì cái này mới tới khất cái lo lắng, bọn họ cái này đầu tay tàn nhẫn đâu. Bọn họ những người này ngày thường thật sự không thiếu bị đánh ai mắng Bằng không ai bỏ được đói bụng đem muốn tới đồ ăn trước làm hắn hưởng dụng Khó khăn muốn tới tiền, vốn dĩ tưởng tích quốc Chờ nếu không đến đồ vật thời điểm có thể mua điểm lấp đầy bụng Cấp thân nhân mua điểm ăn hoặc là lưu trữ dự phòng Chính là chính là cái này quỷ hút máu tồn tại Làm cho bọn họ liền xin cơm nhật tử đều quá không thanh tịnh Cho nên ở đây không một người đều hy vọng Diệp Ly có thể đem người này cấp chứ bỏ Không có người này Có lẽ bọn họ liền không cần quá như vậy khó khăn. Ở khất cái đầu tự cho là này, nhất chiêu chính mình có thể tay thời điểm. Diệp Ly thế nhưng một cái xoay người nhảy đến hắn phía sau, dối tay một cái thủ đao, trực tiếp liền đem người cấp bổ tới trên mặt đất, ngay sau đó người cũng liền ngất đi. Diệp Ly trước nhặt lên trên mặt đất truy thủ. Lục xoát một chút khất cái đầu trên người, còn đừng nói thật sự làm hắn tìm được rồi một ít thứ tốt. Hai chương 20 lượng ngân phiếu còn có một chương 10 lượng, cộng thêm sinh hôm nay thu bọn họ những người này tiền biếu. Diệp Ly nhìn thoáng qua trong phòng những người này liếc mắt một cái, ngày hôm qua vừa tới, hắn thật đúng là không sao chú ý những người này, cộng thêm sắc trời cũng ám căn bản là nhìn không tới cái gì. Chính là hiện tại sát trời còn không tính vãn, hơn nữa liền cháy đôi cái quan mang. Hắn nhưng nhìn cho kỹ. Một đám trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ biểu tình, bất quá trong ánh mắt vẫn là có chút sợ hãi. Hơn nữa nơi này có không ít người trên mặt đều sinh nước ra, đặc biệt là những cái đó tiểu hải tử. Liên thủ chân đều nổi lên nước ra. Chính là như vậy, phải về tới đồ vật còn phải nộp lên trên. Diệp ly thở dài, cười khổ một tiếng mọi người đều đừng sợ. Chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội, có ta còn phải xưng hô một câu thúc thúc bá bá còn có thím. Người, ta là đánh hôn mê, các ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ không làm hắn lại khi dễ các ngươi. Lý thúc, này ngân phiếu ngươi cầm, ngày mai mang đại gia đi trị một chút bệnh, này nứt da không trị hảo sẽ hàng năm phát bệnh. Đến lúc đó bị tội vẫn là bọn họ. Thiếu nhân. Bên trong lộng điểm rắn chắc quần áo. Ai, chúng ta đại nhân không gì, chính là tiểu hài tử nhưng không thành A. Lý tin chung giờ phút này trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn cũng không biết chính mình lánh trở về đứa nhỏ này thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Mấy chiêu liền đem bọn họ cái này đầu cấp phóng đổ, chính là hắn càng lo lắng diệp ly về sau an toàn. Là con, ngươi vẫn là đi thôi, người này nếu là tỉnh, khẳng định sẽ đi ra ngoài tìm giúp đỡ, bọn họ có rất nhiều giúp đỡ, ngươi căn bản là đánh không lại như vậy nhiều người. Này ngân phiếu ngươi lấy một chương đi, hảo làm lộ phí. Người khác đều đi theo gật đầu, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Diệp Ly đã giúp bọn hắn báo thủ, bọn họ không hy vọng như vậy một cái người tốt sẽ có gì bất chắc. Diệp Ly nhìn chung quanh một chút trong phòng những người này, từng trương tràn ngập đau khổ còn có non nớt gương mặt, như nhau năm đó hắn đảo vong thời điểm. Rất là kiên định lắc đầu ta đi rồi, các ngươi liền sẽ đi theo tao đường, ta còn không đi rồi, ta liền lưu lại nơi này, ta xem bọn họ có thể đem ta thế nào chỉ là hắn không chú ý tới trên mặt đất nằm khất cái đầu lúc này đột nhiên mở mắt Diệp Ly đưa lưng về phía hắn căn bản là không chú ý phía sau tình huống chính là phía trước có một cái so với hắn điểm nhỏ Nam Hải Tử đôi mắt thực tiêm đột nhiên liền thấy được khất cái đầu tưởng nhặt lên trên mặt đất dao nhỏ trộm đạo tập kích Diệp Ly cẩn thận đứng ở Diệp Ly nghiêng phía trước cái kia Nam Hải Tử trong tay vừa lúc xách theo một con múc nước cấm sành xem đối phương muốn hành thích Diệp Ly cũng liền không nghĩ nhiều trong tay ấm sành thẳng đến khất cái đầu não bộ chạy đi Vốn gì đã thanh tình người, cái này lại hoàn toàn ngất xỉu. Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua, dùng sức dùng chân đá vài cái mệnh còn rất đại, như thế nào đánh đều bất tử. Nhìn về phía mọi người nơi này có dây thương không, đem hắn cấp chói, người, lấy chút tiền đi ra ngoài cho đại gia mua điểm nhiệt bánh bao trở về, phỏng chừng lúc này các ngươi cũng chưa ăn no. Diệp Ly này một câu làm mọi người đều vui vẻ lên, liền tránh ở thần tượng phía dưới tiểu hài tử đều bò ra tới ca ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Diệp Ly nhìn nho nhỏ hài đồng, sơ sơ hắn đầu là thật sự, làm cái này ca ca cho các ngươi mua đi. Người khác từ trong một góc tìm tới dây thừng đem khất cái đầu cấp chói tới rồi trong phòng đại cây của thượng. Kêu ai, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Diệp Ly cười, ta còn không có cùng đại gia giới thiệu một chút đâu, ta kêu Diệp Ly, về sau thích sao kêu đều được, các ngươi đều ngồi xuống hảo hảo cùng ta nói nói cái này phân tiền rốt cuộc là sao hồi sự. Lý tin Trung chậm gì gì mở miệng nói lên việc này cũng là tiến mấy năm tiền mới có, trước kia cũng chưa việc này, khất cái này một hàng cũng không ai quản, các muốn cắt. Bất qua mấy năm trước bên này một ít khất cái, bọn họ đều là một đám, liền cùng đại gia lập như vậy cái quy củ, nói là muốn nộp lên tiền biếu, về sau lưu trữ cái băng dưỡng lao cùng chữa bệnh cùng với mặt khác sử dụng. Hừ, đến bây giờ ta nhưng quang nhìn đến tiền giao lên rồi, bọn họ nhưng một văn cũng chưa hoa đến chúng ta trên người. Đương nhiên làm khất cái tiểu đầu cũng có chịu thành. Diệp ly, chúng ta muốn cho ngươi rời đi chính là căn cứ vào cái này suy xét. Bọn họ người nhiều, hảo hổ còn không chịu nổi bầy sói đâu. Ngươi một người lại lợi hại cũng đánh không lại những người đó. Ngươi vẫn là đi thôi, chúng ta những người này đã đều thói quen. Người khác đi theo ứng hòa đúng vậy, bọn họ đều là một đám. Đắc tội hắn chẳng khác nào đắc tội hắn mặt trên người. Hảo hắn còn không ăn trước mắt mệt đâu. Ngươi đi đi, người không phải chúng ta đánh chúng ta cũng không biết. Coi như không việc này. Hắn cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Muốn nói việc này đặt ở trước kia Diệp ly nói không chừng liền rời đi. Dù sao nơi này cũng không phải nhà hắn, chính là sư phụ đã phân phó làm hắn ở chỗ này nốc. Tuy rằng không toàn minh bạch sư phụ dụng ý, nhưng là hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đã bắt đầu đã hiểu, có người ở địa phương liền có tranh đấu, hắn liền cái khất cái đàn đều đùa nghịch không rõ, về sau nói như thế nào người nhà báo thụ sự, hơn nữa những người này muốn thật là đùa nghịch minh bạch. Nói không chừng đối chính mình cũng là một loại trợ giúp. Nếu tâm ý cự tuyệt, dứt khoát cho đại gia an viên thuốc căn thần. Yên tâm, ta đi khẳng định là sẽ không đi, bọn họ người nhiều là không giả. Chính là không chịu nổi chúng ta nhân tâm tề, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, ta cũng không tin. Nhiều năm như vậy sở hưu khất cái đối bọn họ cách làm còn có thể một chút câu hán hận đều không có. Diệp Ly nói, làm điểm nhỏ hài tử hương phấn, về sau có người bảo hộ bọn họ. Làm các nữ nhân an lòng, Diệp Ly đứa nhỏ này nhìn liền không giống như là người xấu. Vẫn là cái hài tử, liền tính là hư cũng so ra kém phía trước cái kia đầu hư a. Diệp ly quét đại gia liếc mắt một cái. Cũng đem bất đồng ánh mắt cùng tâm tư xem ở trong mắt. Được rồi, nếu chúng ta đại gia có thể đi đến cùng nhau kia cũng là cái duyên phận, ta. Mọi người đều nhận thức, các ngươi cũng đều nói nói chính mình. Điều gì à, đều sẽ chút cái gì, như vậy về sau chúng ta chống lại khởi những người đó cũng có thể làm được trong lòng nắm chắc. Vậy trước nói nói ta đi, sẽ chút quyền cước. Nhưng là tới trình độ nào không biết, các ngươi cũng đều nói một chút đi. Diệp Ly khai đầu, người khác cũng đều sôi nổi nói lên, lý tin trung biên nghe biên cho đại gia đảo nước ấm, liền nước gấm nóng hổi kính, trong phòng người Liêu Phi thường náo nhiệt, không khí cũng nhiệt liệt lên. Diệp Ly xem như đã biết cái gì kêu cao nhân à, nay khất cái trong đàn nhìn một đám lôi thôi lết thiết, chính là nơi này chính là gì dạng người đều có, có trước kia là đọc sách, cũng có ăn trộm ăn cắp chuẩn vào trong cậy khóa. Có đã làm lao cũng có thương tích hơn người bối cảnh ly hương, cũng có nhà tan bị người đuổi giết đòi nợ, hoa hoẹ loẹ loẹn. Diệp Ly thực nghiêm túc nhìn mỗi người liếc mắt một cái đại gia hỏa tin ta không. Nhìn mọi người mang theo khát vọng cùng chờ đợi ánh mắt gật đầu, tin, Diệp Ly, có ngươi ở, ít nhất chúng ta không sợ có người khi dễ chúng ta, liền tính cho ngươi giao điểm tiền, chúng ta đây cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Ly thực trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt kiên nghị cùng tự tin nếu mọi người đều tin ta, ta đây liền nói hai câu. Ta xem chúng ta nơi này có không ít trai trai tiểu hài tử, Lão tiên sinh, ngươi mỗi ngày buổi chiều thời điểm chịu điểm công phu dạy bọn họ biết chữ, không thể làm những người này cả đời đều phải cơm a. Còn có các ngươi mấy cái, tuy rằng tuổi có điểm đại, chính là nhiều nhận hai cái tự tổng bút có mắt như mù hiếu thắng, vài vị tím, nếu các ngươi đều sẽ làm quần áo, chúng ta những người này quần áo cùng dạy liền rửa các ngươi. Đương nhiên chúng ta là khất cái, xuyên so người bình thường muốn hảo, vậy đừng nghĩ muốn tới ăn, ấm áp mặc ở bên trong. Này bên ngoài sao, còn giống như trước như vậy, trong miếu đại gia cũng đều hảo hảo quét tước quét tước, chính mình trụ địa phương đến sạch xe chút. Đệm chăn cũng đặt mua một ít, buổi tối ngủ cũng quá lạnh. Trong đó một người cử ra tay tới dịp ly, ta biết cái nào địa phương bán đệm chăn tiện nghi, nếu là đi mua tần, kia đến hoa bao nhiêu tiền à, này đó đều lưu trữ ngày thường đại gia ăn không đủ no thời điểm bổ khuyết điểm. Cái kia hiệu cầm đồ có chút trên đương, hơn nữa đồ vật cũng coi như không tốt nhất, thời gian dài. Bọn họ liền bắt đầu hướng bên ngoài bán đi, giống nhau so bình thường mua muốn tiện nghi không ít đâu. Diệp Ly gật đầu vậy ngươi ngày mai cùng thím qua đi nhìn liếc mắt một cái, có thể nói, mua điểm trở về, cho dù đại gia tê tê, cũng so như vậy ngủ cường. Thúc, ngươi xem phía dưới còn có cái gì phải làm. Diệp Ly không quá hiểu biết tình huống, chỉ có thể quay đầu hỏi Lý Tin Trung. Tự hỏi trong chốc lát, Lý Tin Trung đem chính mình nghĩ đến cùng đại gia nói một chút, Diệp Ly cũng đều nhất nhất an bài đi xuống. Về sau chúng ta đại gia muốn thời gian dài ở chỗ này đợi, cho nên đến có lâu dài tính toán, cái này khất cái đầu sự đại gia đừng lo lắng, ta phụ trách giải quyết. Dứt lời, Diệp Ly đem khất cái đầu một chân cấp đá tỉnh, bắt đầu hỏi hắn quan tâm sự tình tới, lý tin trung biên nghe biên gật đầu, đứa nhỏ này còn tính thông minh, ít nhất đã biết giải chính mình đối thủ tình huống. Bất quá hắn trong lòng cũng có ẩn ẩn lo lắng, vạn nhất thả chạy người này, Diệp tiểu tử còn không có nắm chắc, kia này gian trong phòng người chỉ sợ đều đến tao hương. Chờ Diệp Ly hỏi xong lời nói, hắn trộm đem chính mình cái này sầu lo cùng Diệp Ly nói một chút. Diệp Ly chớp chớp mắt tỏ vẻ chính mình minh bạch, bởi vì đối phương miệng đã ngăn chặn, nên biết đến hắn cũng đều rõ ràng, người này hắn đã không có lưu lại tất yếu. Đại gia hỏa đều nói nói xem, người này ta là thả, hay là nên sao a? Quyết định này quyền hắn cảm thấy hẳn là để lại cho đại gia, nếu muốn về sau cùng đường, kia cần thiết làm cho bọn họ đều cùng hắn một cái trên thuyền mới được. Ngày thường cái này khất cái đầu phòng trừng không thiếu khi dễ đại ra, đặc biệt là những cái đó trai trai tiểu hải tử, trên cơ bản xem người kia ánh mắt đều là hận. Diệp Ly ca, không thể làm hắn đi rồi, lưu trữ hắn chính là cái tai họa. Diệp Ly nhìn nhìn lại những người khác ánh mắt, có nhát gan chỉ là gật đầu cũng không mở miệng nói chuyện, bất quá đồng ý người chiếm đa số đi qua đi, cầm đao khoa tay muối chân khất cái đầu một chút người nói người này làm người cũng thật đủ thất bại, đương nhân ra láo đại lâu như vậy, thế nhưng một người cũng chưa giao hạ. Ai, ta đều thế ngươi cảm thấy mặt đỏ, đến phía dưới tìm Diêm Vương ra đưa tin thời điểm ngàn vạn đừng và hắn giận, kia đều là ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay có này cũng là báo ứng. Bánh bao tới. Diệp Ly vừa định động thủ, đi ra ngoài mua bánh bao người đã trở lại, hắn chạy nhanh tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm, tới, đều đừng khách khí, ăn no bụng, trong chốc lát hảo đưa cái này vương bắt đảng lên đường. Bánh bao, nhóm người này lớn lớn bé bé khất cái đều có bao nhiêu lâu không ăn qua, liền chính bọn họ đều không nhớ rõ. Nhìn đến bạch bạch hương hương bánh bao thịt liền ở chính mình trước mắt, một đám không ngừng nuốt nước miếng. Diệp ly làm 8 cân cho đại gia mỗi người trước phân hai cái, đều đừng có gấp, từ từ ăn, bánh bao thịt còn rất năng, đại chiếu cố điểm tiểu nhân. Bánh bao tuy rằng ở trong tay, chính là đại gia vẫn là có chút không quá dám tin tưởng chính mình người cảm giác, vừa rồi bọn họ còn chịu người bóc lột, đói bụng đêm ngày này vất vả muốn tới tiền cùng ăn nộp lên trên cấp đầu, này trong chốc lát công phu phong thủy thay phiên xoay, bọn họ đều có thể ăn thượng bánh bao. Diệp Ly nhìn đại gia cười ăn đi, về sau chúng ta còn sẽ lại ăn đến, chỉ cần cùng ta hốn, ta sẽ không làm đại gia đói bụng. Lý tin chung ở một bên khuyên, ôm một cái tiểu nhân, biên làm đối phương ăn, chính mình cũng cầm một cái bánh bao ăn lên. La hương, bên trong thịt cũng không ít, ai, nếu có thể mỗi ngày ăn đến bánh bao thịt, chúng ta cũng không vọng làm một đời. Diệp Ly chừng hắn một cái thúc, ngươi liền điểm này tiền đồ, cả đời ăn bánh bao, ngươi sẽ không sợ ăn uống chịu không nổi, yên tâm đi, về sau cùng ta hốn. Đừng nói là bánh bao, bàn thiệt ta đều có thể cho các ngươi ăn thượng. Đang lúc đại gia thơm ngọt ăn, Diệp Ly đã nghe tới rồi một cổ tử nước tiểu tao vị, còn tưởng rằng là cái nào tiểu hài tử không nhịn xuống đâu, bất quá hắn ở trong thôn nước quá, biết tiểu hài tử mặc dù là nước tiểu cũng không đến mức lớn như vậy khí vị, quay đầu lại nhìn lên, không khỏi vui vẻ. Sao, hiện tại mới biết được sợ, chậm. Bị dọa nước tiểu chính là khất cái đầu lĩnh, ra hỏa này ngày thường tác vai tác phúc. Trước nay liền không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một ngày, hơn nữa mạng nhỏ sắp nếu không bảo thời điểm. Đối với cầu xin ánh mắt, Diệp Ly bọn họ những người này dứt khoát bỏ mặc Chờ xử lý người thời điểm, một phòng già trẻ, đều không màng Diệp Ly khuyên can, kiên quyết đi theo cùng nhau qua đi nhìn náo nhiệt. ngày thường mỗi người đều chịu quá người này làm khó dễ cùng ngược đãi, tới rồi hết giận cùng báo thù thời điểm ai có thể buông tha cơ hội này. 200 kịp thời. 203. Tiểu đậu tử cũng biết Diệp Ly bị thương. Chính là cái này địa phương không phải bọn họ có thể thời gian dành ốc, nếu là đem này trong viện hộ viện cấp đánh thức, vậy càng đừng nghĩ thoát thân. Hai cái người từ một cái khác lôi chó chui ra tới, tiểu đầu tử quan sát một chút chung quanh tình huống, không phát hiện có người, khiêm thượng Diệp Ly bắt đầu mất mạng chạy. Mà giờ phút này Diệp Ly đã mau lâm vào hôn mê trạng thái, trên đùi cùng trên lưng thương rất sâu, hắn không cần sợ đều biết ở chảy huyết. Đừng hồi ngủ địa phương. Diệp Ly lâm ngất xỉu thời điểm, nói cho tiểu đầu tử một cái địa chỉ. Tiểu Đậu Tử tuy rằng không biết rất Diệp Ly vì sao muốn lựa chọn đi như vậy địa phương, bất quá hắn cũng rõ ràng hiện tại hồi cái nào ngủ địa phương đều không thích hợp. Có Diệp Ly giải khai chân mất mạng chạy, những cái đó truy Diệp Ly người mới đầu ở cùng ném người lúc sau, phản hồi đầu cẩn thận tra tìm một lần, bởi vì Diệp Ly trên người có thương tích, cho nên bọn họ liền ở cái kia lúc ban đầu đi vào lỗ chó bên cạnh thấy được vết máu. Đương nhiên lỗ chó cũng thấy được. Làm sao bây giờ, chúng ta đi vào tìm người? Người khác có chút do dự này có thể hay không không ổn à? Vạn nhất nếu là làm người cấp phát hiện, chúng ta nên làm sao? Ngươi nhìn xem nhà này rõ ràng so chúng ta kia sân nhưng lớn hơn, đây chính là gia đình giàu có. Nói vậy giữ nhà hộ viện người cũng không ít. Cần thiết đi vào. Người kia không biết nghe lọt được nhiều ít. Y đi theo đầu ý tứ khẳng định đến muốn mọi người. Nói cách khác thực dễ dàng để lộ tiếng gió. Chúng ta ở chỗ này như vậy nhiều năm kinh doanh đã có thể bận ngủ. Mọi người đều cảnh giác điểm. Lưu hai cái người ở bên ngoài thủ. Người khác cùng ta đi vào, đại gia hỏa đều tiểu tâm chút, không được nói liền chạy nhanh triệt, quay đầu lại chúng ta lại tìm. Tiểu Đậu tử cùng Diệp Ly cũng chưa nghĩ đến ông trời ở ngay lúc này cũng ở giúp bọn hắn. Những người này đi vào thời điểm, chính đuổi kịp cậu tê, vốn dị những người này đem cậu cấp giết, chính là cũng khiến cho các hộ vệ cảnh giác này không đi vào trong viện người tức khắc bị người cấp vây quanh. Bọn họ đánh nhau thời điểm, tiểu Đậu tử đã có Diệp Ly đi ra ngoài rất xa, bởi vì mỗi ngày sinh cơm cho nên hắn biết cái gì khoảng cách gần nhất mới vừa bối diệp ly tới rồi khách điếm cửa vừa lúc Âu Dương Nghị cùng đầu gỗ cũng giá xe ngựa đuổi lại đây hôm nay sáng sớm tinh mơ Âu Dương Nghị hai người bọn họ liền cảm thấy có chút tâm thần bất an cho nên liền cơm trưa cũng chưa ăn trực tiếp liền ở trên xe ngựa giải quyết ra roi thúc ngựa hướng bên này đuổi hai người bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ ở khách điếm cửa đụng tới diệp ly hai người bọn họ vốn dĩ đầu gỗ còn không có phát hiện đâu chính là Âu Dương Nghị lại đầu tiên phát hiện tiểu đầu tử một thân khất cái giả dạng không nói trên lưng còn có một cái tính toán muốn hướng khách điểm tiến hắn trong lòng tức khắc liền có một loại không hảo cảm giác trâm đã tiểu huynh đệ ngươi trên lưng người làm ta nhìn xem tiểu đậu tử bị Âu Dương Nghị như vậy một dọa chân đều mềm vốn dĩ có người chạy xa như vậy hắn sức lực đã hao hết hắn không rõ ràng lắm đối phương là địch là bạn có nghĩ thầm nệ tránh chính là Âu Dương Nghị đã muốn chạy tới trước mặt tiểu đậu tử liền như vậy ngẩng cổ xem hắn Diệp Ly Diệp Ly, người làm sao vậy? Vừa nghe đối phương hô lên Diệp Ly tên này, Tiểu đầu Tử trong lòng hiểu rõ, người này tám phần là Diệp Ly bằng hữu. Cái kia gì? Diệp Ly bị thương, các ngươi là hắn bằng hữu đi, cầu các ngươi mau cứu cứu hắn đi. Vừa rồi còn có người muốn đuổi giết hắn đâu? Nghe thấy cái này tin tức, Âu Dương Nghị cùng Đầu Gỗ tâm tức khắc dùng mình. Âu Dương Nghị dứt khoát bế lên Diệp Ly hướng trên xe đi. Ngươi cũng theo chúng ta đi, Đầu Gỗ, ngươi đuổi xe ngựa, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này. Tiểu đầu tử cũng đi theo bò lên trên xe ngựa, tuy rằng không biết bọn họ muốn mang chính mình đi nơi nào, bất quá chỉ cần là Diệp Ly bằng hữu, hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng bọn họ. Âu Dương nghĩ kiểm tra rồi một chút Diệp Ly thân thể, trên đùi cùng phía sau lưng đã máu tươi đầm địa, nhìn đã hôn mê đồ đệ, Âu Dương nghĩ đôi mắt đều đỏ. Con mẹ nó, đây đều là ai làm? Lão tử khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đầu gỗ biên đuổi xe ngựa biên ở mảnh bên ngoài vội vàng hỏi nói đừng nói những cái đó vô dụng, người có thể cứu trước không? Ngươi chạy nhanh cho hắn cầm máu a. Âu Dương Nghị lấy ra chính mình tùy thân bao vây, từ bên trong tìm ra hắn phải dùng dược, vén lên quần áo, từ bên trong xé xuống mấy cái mảnh vải xuống dưới. Nhi tiểu đậu tử ngươi giúp ta ấn xuống hắn, ta muốn nổ xuống tới. Tiểu đậu tử cũng không dám đi xem Âu Dương Nghị ánh mắt, người này cho hắn cảm giác thật là đáng sợ, ánh mắt kia đều có thể giết chết người a. Diệp Ly thương nặng nhất chính là phía sau lưng, kia đao cơ hồ muốn hoàn toàn đi vào xương cốt. Âu Dương Nghị ở trong xe cấp Diệp Ly chỉ thương. Ngoài xe mặt đuổi xe ngựa đầu gỗ, nhưng thật ra cấp ra một thân mồ hôi lạnh rốt cuộc như thế nào, dùng không cần tìm cái đại phu cấp nhìn một cái a, Âu Dương, ngươi kia hai đem bản trải được chưa a, nhưng ngàn vạn đừng hạt lộng, Diệp Lít nhưng kinh không được ngựa như vậy lan lộn, nếu không chúng ta trở về tìm Lăng lão nhân đi, hắn tương đối đáng tin cậy. Nghe bên ngoài đầu gỗ khó được lại nhảy thanh, Âu Dương nghị đều nghe có chút phiền lòng, thấp giọng quát lớn nói đuổi ngươi xe ngựa, ngươi sẽ ngươi tới, chờ đi trở về còn không biết như thế nào đâu. Ta sư huynh dược khẳng định không thành vấn đề. Ngươi tìm một nhà đáng tin cậy khách điếm, làm diệp ly hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai tìm cái đại phu cho hắn khai điểm dược. Tiểu gia hỏa, ngươi đi ra ngoài giúp hắn một chút. Này phụ cận ngươi hiểu biết, nhà ai khách điếm tương đối không tồi. Tiểu đậu tử gật gật đầu ta biết, có một nhà tiện nghi hơn nữa lao bản người còn khá tốt, ta mang các ngươi qua đi. Kỳ thật Âu Dương Nghị tưởng nói không cần suy xét tiền sự, bất quá ngẫm lại trước mắt đứa nhỏ này phòng chừng cũng liền hiểu biết tiện nghi điểm khách điếm đứa nhỏ này chưa chắc có thể tới nhân ra cửa đâu. Hướng tiểu đầu tử gật gật đầu, tiếp tục cấp diệp ly vi dược, cửa vang lên đầu gỗ thanh âm a. Xong việc, Âu Dương nghị tức giận ân một tiếng đuổi người xe, bằng không người trí hết cũng đông cứng. Có gì chuyện tới khách điếm lại nói, chú ý điểm trên đường tình huống. Cũng may bọn họ đi vào khách điếm cũng không phát hiện có người truy lại đây. Tiểu đầu tử đem chính mình biết đến một năm một mười cùng hai cái người ta nói một chút. Hắn hôm nay buổi tối muốn qua đi, vốn dĩ ta tưởng cùng hắn cùng nhau. Hắn không cho, này không ta sao lại trộm đạo liền tìm qua đi, liền phát hiện hắn bị thương bị người truy. Âu Dương Nghị cùng đầu gỗ hiện tại nghe mây mù dày đặc, hắn vừa ly khai mới bao lâu thời gian A, này tiểu đồ đệ liền cho hắn chỉnh ra chuyện lớn như vậy. Hắn đều nghĩ mà sợ vạn nhất hắn không đụng tới đầu gỗ, kia Diệp Ly có thể hay không cùng hắn thiên nhân vĩnh cách đâu. Nhìn tiểu đồ đệ bởi vì mất máu mà tái nhợt sắc mặt, Âu Dương Nghị hiện tại thật sự hối hận, hắn không nên rời đi A. Đầu gỗ nhìn đến Diệp Ly bộ dáng này đương đường, đường bảy thước nam nhi khóc mau cùng tiểu hài tử dường như bọn họ bảo hộ lâu như vậy vẫn là làm đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện bọn họ thẹn với tướng quân đối bọn họ giao pho a Âu Dương nhị thở hổn hển muộn thanh nói khóc gì khóc chúng ta đến thế diệp ly ra khẩu khí này ai bị thương hắn ta muốn ai mệnh ngươi ở chỗ này thủ diệp ly ta cùng đứa nhỏ này đi ra ngoài nhìn xem ta nhưng thật ra nhìn một cái đến tột cùng là phương nào thần thánh dám thương ta đổ đệ vừa định đứng dậy bị đầu gỗ cấp kéo lại ngươi cấp gì cấp Lúc này ngươi không phải hướng họng xuống Thượng Đông A, lúc này bọn họ khẳng định sẽ nghiêm thêm phòng thủ. Ngươi qua đi này không phải rút dây động rừng. Ngày mai lại đi, trên mặt đất khẳng định có Diệp Ly vết máu, không cần khác, chỉ cần Diệp Ly tỉnh. Chúng ta liền sẽ biết là ai làm. Âu Dương Nghị cũng là khí hôn đầu, liền tính là ngồi xuống vẫn luôn đều thở hồn hển Nhìn xem tiểu đậu tử trên người đều là huyết, chạy nhanh đem quần áo của mình cầm một bộ ra tới cái này ngươi trước thay, ngươi quần áo trước đường xuyên. Nhìn Âu Dương Nghị sạch sẽ ngăn nắp quần áo, tiểu đậu tử có chút khó khăn ta như vậy xuyên căn bản là nếu không đến ăn A Âu Dương Nghị bị tiểu đậu tử làm cho tức cười hai ngày này người trước đừng đi xin cơm. Bồi Diệp Ly, ngày mai ta đi cho ngươi lộng bộ quần áo trở về. Đúng rồi, Diệp Ly không quay về. Các người bên kia người sẽ không nói gì đi. Nhắc tới việc này, tiểu đậu tử cảm thấy cần thiết đem Diệp Ly này hai thiên làm sự cùng đối phương công đạo một chút. Vạn nhất Diệp Ly vẫn chưa tỉnh lại kia bọn họ kia một mảnh khất cái nhưng làm sao, hắn đi trở về vô pháp cùng đại gia công đạo. Cho nên cũng liền một năm một mời đem Diệp Ly cùng bọn họ những người này giết khất cái đầu sự cùng Âu Dương Nghị hai người bọn họ người công đạo một chút. Tiểu đầu tử nói có chút đáng thương hề hề thúc, sự tình chính là như vậy chuyện này, nếu là Diệp Ly không tỉnh lại, chúng ta kia đầu sự nên làm sao, vạn nhất những người đó lại đây, chúng ta không có chủ sự người. Đầu gỗ cùng Âu Dương Nghị không khỏi cười khổ một tiếng tên tiểu tử thối này. Sao gì sự đều dám làm a lúc này mới rời đi ta mí mắt hắn liền dám giết người. Đúng rồi, ngươi nói cái kia khất cái đầu công đạo nói không chế cái ba người là dạ bác người. Tiểu đầu tử mờ mịt gật đầu nói là sao nói, chính là chúng ta cũng chưa gặp qua hắn bản nhân trường gì dạng a lại nói lời hắn nói nửa thật nửa giả, bằng không diệp ly cũng sẽ không mang ta đến người khác kia phía đi, này vừa hỏi mới biết được, hắn có chút lời nói căn bản chính là nói dối. Đối việc này, Âu Dương Nghị tạm thời không hảo hạ phán đoán nhưng là có thể làm đồ đệ nửa đêm đi ra ngoài lại còn có biến thành như vậy, hắn cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản, có lẽ cái kia chết khất cái đầu lời nói có lẽ là thật sự. Vô vu tiểu đậu tử còn có chút non nớt bả vai không có việc gì, việc này liền tính diệp ly một chốc một lát không thể tỉnh. Ta cho các ngươi làm chủ, làm hắn đi cho các ngươi đương hai ngày đầu đi, ngươi xem hắn thích hoặc không. Nhìn xem đầu gỗ kia nửa bên mặt vết sẹo, tiểu đậu tử có nghĩ thầm lắc đầu khá vậy không dám, cứ như vậy ai dám nói à không. Được rồi, người đến cách vách nhà ở trước ngủ đi, Diệp Ly có chúng ta thủ đầu. Đuổi đi tiểu đầu tử, Âu Dương Nghị lúc này mới cùng đầu gỗ ngồi xuống, hảo hảo cấp Diệp Ly lau một chút. Con mẹ nó, tay như vậy tàn nhẫn, nhà của chúng ta thiếu ra gì thời điểm chịu quá như vậy tội, nếu là tướng quân bọn họ còn sống, phỏng chừng sớm lột bọn họ ra. Âu Dương Nghị một phách đầu gỗ đầu gì lời nói ngươi đều dám nói, đây là gì địa phương, về sau chú ý điểm. Đầu gỗ, thanh mục kia đầu có tin tức không? nói lên việc này, đầu gỗ vẻ mặt hưng phấn ân ân. tới tin tức, nói là lưu tại bên kia tìm nhân thủ điều tra việc này. ngươi nói trong nhà biên như vậy nhiều người đâu, cũng đều không biết sống hay chết, một chút tra cũng thật đủ hắn chịu được. ai, cũng không biết trên người hắn còn có bạc không a. trong lúc nhất thời đầu gỗ biến thành làm nhảm, Âu Dương Nghị cũng không có đánh gậy hắn dong dài. phỏng chừng những người này cũng là mong lâu rồi, khó khăn có tin tức, lúc này mới đào tim đào phổi tưởng cùng hắn chia sẻ một chút. Nói nói liền nhớ tới Âu Dương Nghị làm Diệp Ly đến cái bang sự ngươi nói ngươi này đầu là sao tưởng, ngươi cùng ta nói nói, vì sao làm nhà của chúng ta thiếu ra đường khất cái? Âu Dương Nghị thở dài, ở đầu gỗ trước mặt rốt cuộc nói ra hắn cuối cùng mục đích Diệp Ly nếu muốn trở về, bất luận cái gì thân phận đều không được, cũng chỉ có cái này thân phận mới có thể. Nếu không làm hắn trước thích ứng một chút, ngươi cảm thấy hắn có thể ở như vậy địa phương hảo hảo sinh hoạt sao? Ta đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Tại đây núi cao sông dài địa phương là an toàn. Chính là chúng ta vô pháp giúp hắn điều tra rõ chân tướng A, hắn yêu cầu không phải an nhàn sinh hoạt, mà là chân tướng, tính, việc này về sau lại nói, ta xem trên đường nạn dân nhiều như vậy, phòng trường khất cái nhật tử cũng không hảo quá. Các ngươi kia đầu lương thực bị như thế nào, như vậy nhiều người đâu, đủ ăn không? Nói đến lương thực sự, đầu gỗ phi thường đắc ý kia còn dùng ngươi nói A, mùa thu trời mưa thời điểm chúng ta liền chuẩn bị thượng, nói nữa, hiện tại chúng ta trong tay không phải không bạc, có thể mua khởi. Ta cùng ngươi nói liền kia kia tiệm lẩu kia cũng thật chính là ôm tiền mua bán, ngươi đều không thể tưởng tượng. Mặc dù là có người bức chúng ta giao phối phương ra tới, lời nói còn chưa nói xong đâu. Âu Dương nghị đôi mắt liền chừng đi lên cái gì, còn có người bức các ngươi giao phối phương, đây là gì thời điểm sự a? Giống như chúng ta đi rồi lúc sau trong nhà phát sinh quá nhiều sự, trừ bỏ Nguyệt Nhi ngươi giảng quá, ngươi hảo hảo cho ta từ đầu nói nói. Biên nghe đầu gỗ giảng trong nhà bên kia phát sinh sự, biên sờ sờ diệp ly cái chán trước mắt còn không có xuất hiện nóng lên tình huống, nếu vẫn luôn như vậy, kia đứa nhỏ này khôi phục có thể mau một ít. Nghe nói là quốc cứu phủ cũng nhúng tay bên này sự, Âu Dương nghị mày đều mau có thể kẹp chết rồi bỏ. Thứ gì, nhà bọn họ đều đại phú đại quý, còn cùng chúng ta tiểu dân chúng cướp miếng ăn, thật không phải cái đồ vật tích có, tạm thời không đếm sỉa tới hắn, quay đầu lại chúng ta lại nghĩ cách thu thập hắn, liền Nguyệt Nhi kia một phần cùng nhau. Nửa đêm thời điểm, Diệp Ly liền bắt đầu nói mê sảng. Trong miệng không ngừng kêu cha kêu đường nghe vào này hai cái người trong lòng không khỏi đều đi theo lên men. Đầu gỗ là đau lòng à, đứa nhỏ này từ áo cơm vô ưu thiếu ra sinh hoạt lập tức liền biến thành xem người sắc mặt ăn cơm, có thể thích hứng lại đây đã thực hảo. Chúng ta thiếu ra ngày thường căn bản là không đề cập tới việc này, không nghĩ tới đều phóng tới trong lòng đi, Âu Dương, người nơi đó còn có dược không, cho chúng ta thiếu ra ăn một chút. Âu Dương nghĩ cười khổ một tiếng kia cũng là ta đồ đệ, có ta còn có thể không cho à. Ta nơi này đều là kim sang dược còn có cầm máu, ngươi cho hắn lộng điểm nước lạnh ngấp thượng. Sáng mai ta liền tìm đại phu đi. Này một đêm hai cái nhân Vi Diệp Ly sự cũng chưa ngủ, vẫn luôn đều canh giữ ở Diệp Ly bên người. Sáng tinh mơ, ngày mới lượng, Âu Dương Nghị liền đi tạm lần trước cái kia cấp lý tin trung nhìn bệnh kia ra y y quán. Cái kia lão đại phu nhìn đến là Âu Dương Nghị, vốn đang có tức giận mặt lập tức liền thay đổi, người này ra tay hảo phóng không nói, hơn nữa vừa thấy liền không phải giống như cùng, người như vậy hắn không dám đắc tội. Đại gia, ngươi có gì sự, ngươi mau trong phòng thỉnh. Âu Dương Nghị xua xua tay chạy nhanh mang lên đồ vật cùng ta đi nhìn cái người bệnh. Cũng chưa làm lão đại phu thế hỏi, lôi kéo người liền lên xe ngựa, tới rồi địa phương, làm đầu gỗ mang tiểu đầu tử đi ăn cơm thuận tiện xem một chút kia địa phương. Hắn lưu lại cấp diệp ly nhìn bệnh. 200 linh một người so người sẽ tức chết. 201. Thủ đại môn binh lính còn rất buồn bực đâu, trước mắt vị này nhìn chính là cái khất cái người sao còn hiểu như vậy nhiều đâu. Lý tin chung cười khổ một tiếng huynh đệ, ta cũng không gạt các ngươi. trước kia ta là ở phía nam tham gia quân ngũ, này không này chân chính là ở trên chiến trường lưu lại kỷ niệm, ta cũng biết quân doanh có quy định. Chính là, ta việc này thật sự can hệ trọng đại, cho nên việc này ta cần thiết cùng tướng quân bản nhân giáp mặt nói. Tiểu binh gãi gãi đầu đại ca, ta thật sự không phải muốn vì khó ngươi, tướng quân không ở, ngươi chính là lại chờ đợi cũng vô dụng à, nếu không, ngươi lưu cái tin gì? Chờ tướng quân trở về chúng ta lại nói cho hắn một tiếng nói người đã đến, đến rồi. Lý tin Trung chỉ nghĩ thở dài, sao ông trời đều không giúp bọn hắn đâu, đuổi kịp lúc này, người không thấy được, vạn nhất diệp ly kia đầu ứng phó bất quá tới nhưng làm sao. Trên mặt mang theo càng nhiều bất đắc dĩ biểu tình huynh đệ, nói lời thật lòng, ta không nhận biết tướng quân, tướng quân cũng không nhận biết ta, chính là ta việc này là liên lụy chúng ta kim Long quốc an nguy sự, như vậy đi, ta nơi này có một phong thơ, chờ tướng quân đã trở lại. Ngươi cần phải thân thủ giao cho hắn, làm ơn, sự tình quan quá nhiều mạng người. Lý tin chung trong ánh mắt nôn nóng, là cá nhân đều có thể xem hiểu, cho nên tiểu binh thực thận trọng tiếp nhận đại ca, tin ta tiếp được, nhưng là ta không dám bảo đảm tướng quân bọn họ khi nào có thể trở về, chỉ cần đã trở lại, ta khẳng định cho ngươi đệ đi lên, ngươi yên tâm đi. Nếu đối phương đã từng cũng là đương quá binh, đặc biệt là một cái phụ quá thương láo binh, không nói cái khác liền hướng điểm này đều đáng giá bọn họ này đó tham gia quân ngũ đi tôn trọng. Hơn nữa nếu đối phương đương quá bình cho nên biết tình huống như thế nào khẩn cấp, nói cách khác trong tay hắn đổ vật nói không chừng thật là cấp tốc tình báo đâu. Lý Trung tin tuy rằng không yên tâm, chính là hắn càng không yên tâm Diệp Ly đứa nhỏ này, quá tuổi trẻ. Hắn là sợ đứa nhỏ này đem sự tình cấp làm tạp, cho nên hắn không thể không trở về thủ. Có hắn ở ít nhất có thể giúp đứa nhỏ này chăn cái đau gì, muốn chết cũng là hắn như vậy sống không sai biệt lắm người chết, giống Diệp Ly như vậy, chỉ cần giả lấy thời gian. Đứa nhỏ này khẳng định sẽ tỏa sáng rực rỡ, hắn kiên quyết tin tưởng chính mình cảm giác. Đứa nhỏ này sợ không phải người thường nột. Diệp ly bên này, mang theo ngày đó buổi tối dùng bình tạp hôn khất cái đầu cùng hắn giống nhau đại nam Hải tử tiểu đậu tử, hai cái người trà trộn vào mặt khác một mảnh khất cái khu. Tiểu đậu tử ở phương diện này kinh nghiệm phong phú mà lao đạo, thực mau liền cùng bên đường khất cái đáp thượng lời nói. Hơn nữa càng liêu càng nóng hổi, đối phương cũng đáp ứng làm cho bọn họ cùng hắn đi. Buổi tối cũng hảo có một cái ngủ địa phương, bất quá đương nhiên cũng nói ra bọn họ bên kia muốn thu tiền biếu quý củ. Kỳ thật. Nói trắng ra là, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta bên này cái bang. Mặc kệ là ở đâu một mảnh đều phải thu cái này, bất quá chúng ta đầu người này tương đối tới nói muốn tốt một chút, không giống những người đó, một đám hung thần ác sát. Tiền muốn thiếu còn muốn bị đánh, chờ các ngươi nhìn thấy bản nhân liền biết là gì dạng Đối phương lại nhảy theo chân bọn họ hai cái giới thiệu bọn họ bên kia tình huống. Diệp Ly cùng tiểu đậu tử hai cái người cũng coi như là nghe chuyện xưa. Tiểu đậu tử là lại đây hỗ trợ. Hết thệ còn phải xem Diệp Ly làm sao bây giờ. Diệp Ly đi theo hắn liền đi theo. Bất quá thật tới rồi ổ khất cái. Diệp Ly mới biết được chính mình là thật sự bị lúc trước cái kia khất cái đầu cấp hố. Hơn nữa là muốn hố chết nông nỗi. Phải biết rằng là như thế này. Hắn đều hận không thể trở về đem người cấp đào ra một lần nữa quất một lần. Tiểu đậu tử ở một bên nghe xong thẳng như mày. Thấp giọng hỏi Diệp Ly làm sao đột. Cái kia đang chết sao nói là giáp mặt giao cho mặt trên đâu? nhân ra đây chính là nói muốn tổn tiến tiền trang đâu. Diệp Ly cũng phát sầu đâu, lại đây mới biết được khất cái đầu cùng khất cái đầu còn có bất đồng, thứ này cũng phân người, nhân ra bên này khất cái năm đầu kỷ cũng không lớn, 30 tới tuổi bộ dáng, thái độ cùng cái kia đã chết khất cái đầu so sánh với thật đúng là kém không ít đâu. Ít nhất nhân ra cùng nơi này khất cái vừa nói vừa cười, lại còn có nhắc tới hậu thiên muốn giao tiền biếu, nói trong tay còn kém điểm làm đại gia hai ngày này nỗ nỗ lực. Diệp Ly nguyên tưởng rằng có thể giao cho mặt trên cái kia đầu, do đó tìm hiểu nguồn gốc, hiện tại hoàn toàn làm người cấp lửa đến mương đi. Hiện tại hắn đều hoài nghi người kia lời nói có phải hay không thật sự, trang không hiểu bộ dáng hỏi khất cái đầu cái kia đầu, có thể hỏi một chút, chúng ta nếu là không tồn nói, mặt trên còn có gì trừng phát sao. Đối phương xem Diệp Ly hai người bọn họ là sinh gương mặt, cho nên cũng liền mại hạ tâm tới cấp hai người bọn họ làm giải thích. Đương nhiên là có A. Ngươi cho rằng chúng ta đều nguyện ý giao A, mọi người đều không dễ dàng, khó khăn yếu điểm tiền trở về, chính mình còn không có vớt được đâu, đều phải thượng trước, gác ai trên người đều không làm A. Chính là không giao cũng không thành A, về sau ngươi cũng đừng tưởng tại đây địa giới lan lộn, đặc biệt là giống ta như vậy lấy tiền, phỏng trừng có thể hay không nhìn đến về sau Thái Dương đều khó mà nói. Ai, chúng ta cũng là bị buộc không có biện pháp, lúc trước cái kia mang chúng ta cùng nhau phản kháng đi đầu đại ca chính là bị bọn họ cấp đánh chết. Nếu là chúng ta còn không nghe bọn hắn nói nói, phỏng chừng một cái đều thừa không dưới, cho nên vì đại gia hỏa mạng nhỏ suy xét, chúng ta cũng chỉ có thể nghe bọn hắn. Diệp Ly vẫn là có chút tò mò kia những người này thật như vậy lợi hại a, đều là chút gì người a, lẽ ra chúng ta khất cái huynh đệ chính là xin cơm sinh hoạt, sao còn có cao thủ a? Đối phương cười khổ một tiếng chúng ta cũng liền nhìn đến những cái đó tay đấm mà thôi, chân chính đầu to chúng ta nào có cơ hội nhìn thấy. Bất quá những người đó giữa có mấy cái bộ dáng lớn lên rất kỳ quái, dù sao ta cũng nói không tốt. Lại nói tiếp ta như vậy chính là nhỏ nhất đầu, mặt trên còn có đầu đâu, không định kỳ hắn sẽ tìm chúng ta qua đi tâm sự trong bản sự. Dù sao cũng liền như vậy hồi sự, mỗi ngày xin cơm, chúng ta liền tính tưởng quan tâm cái gì cũng không cái kia năng lực không phải. Diệp Ly hiện tại trong lòng vô pháp làm ra chính xác phán đoán, cái kia chết đi khất cái nói hắn gặp qua mà vị này nói chưa thấy qua. Hắn không biết này trung gian đến tuột cùng kém một chút gì. Bất quá không đợi hắn mở miệng đâu, khất cái giữa liền có người bắt đầu tức giận bất bình nói thật dễ nghe. Chúng ta nộp lên trên tiền biếu, về sau chúng ta có gì sự bọn họ giúp chúng ta bọc, chữa bệnh gì bọn họ bỏ tiền. Chính là này bạc đều làm cho bọn họ cấp hoa, ta xem bọn họ trụ phòng ở đều so chúng ta xinh đẹp gấp trăm lần. Hơn nữa tịnh mặc tốt quần áo, liền hùng chúng ta những người này mỗi ngày ăn đói mặc rét cho bọn hắn thảo tiền tích có tiền. Tiểu đầu tử tò mò hỏi ngươi biết bọn họ đang ở nơi nào. Đối phương thực nghiêm túc gật gật đầu ta cũng là trong lúc vô ý nhìn đến. Các ngươi không tin, ngày mai ta mang các ngươi qua đi nhìn một cái. Tấm tác, nhân ra kia mới kêu nhật tử. Tức phụ hài tử một nhà quá thể thể diện diện. Khất cái đầu bất đắc dĩ một buông tay ai kêu chúng ta không bản lĩnh đâu. Nếu là đại gia có thể đánh quá bọn họ, chúng ta cũng không dùng tới trước này tiền. Ngươi nhìn xem nơi này già già, trẻ trẻ, cái nào sống dễ dàng, ai. Diệp Ly hiện tại cũng không dám hỏi nhiều. Trong lòng đã hạ quyết tâm. Ngày mai liền cùng vừa rồi cái kia khất cái cùng nhau đi, hiểu biết đối thủ chỗ ở không sợ tìm không thấy cá lớn. Đến nỗi giao tiền biếu sự, hắn sắp ngủ tiền cùng tiểu đầu tử đều nói tốt. Ngày mai làm hắn đi một chuyến, theo chân bọn họ bên kia người ta nói một chút, phải cá nhân lại đây tìm cái này khất cái đầu cùng nhau tổn tiền, liền nói bọn họ đầu có việc không thể lại đây. Nếu không nói như thế nào hàng so hàng muốn ném. Người so người muốn chết. Cùng này khiến khất cái đầu so sánh với. Nơi này khất cái tương đối tới nói muốn hạnh phúc nhiều. Tuy rằng cũng là phá nhà ở, chính là nhân ra khất cái đầu có an bài A, già trẻ phụ nữ và trẻ em rửa gần đống lửa, ai không đến. Liên lộng cái phá trậu sành thiêu điểm tuổi lửa bổng như vậy cũng có thể ấm áp không ít. Nhân ra nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cái điểm đồ vật, bọn họ nơi đó khen ngược. Liên dư lại rơm rạng, gì đều không có. Diệp ly biên nằm xuống còn biên cảm thán. Về sau nếu là thật sự dùng người. Hắn đắc dụng cái này khất cái đầu, tuy rằng không biết nhân ra kêu gì tên, ngày mai có thể thuận tiện hỏi một chút hẳn là có thể biết được. Sáng sớm hôm sau đại gia lục tục đi ra ngoài xin cơm, Diệp Ly liền nhìn chằm chằm người kia, hắn đi nơi nào hắn liền theo tới nơi nào, vừa lúc có thể tiện đường hỏi thăm điểm sự. Chúng ta đều a, ngươi nếu là không hỏi chúng ta đều thiếu chút nữa quên hắn kêu gì, Nga, Diệp Hiếu gì tới, ta sao có điểm đã quên, làm ta hảo hảo ngẫm lại, Nga, đúng rồi, kêu Diệp Hiếu chính. Người này già rồi trí nhớ liền kém, thời gian dài, chúng ta đều thiếu chút nữa muốn quên lẫn nhau tên, giống nhau chúng ta đều kêu hắn đầu liền tính là xưng Hô. Nghe thấy cái này tên Diệp Ly này tâm trầm xuống, tên này hắn nghe không xa lạ, bởi vì khi còn nhỏ hắn nghe Diệp Thúc nhắc tới quá, thậm chí bà Vũ cũng cùng mãi ca nói tên này, cho nên hắn nhớ rõ tương đối thâm, chẳng lẽ người này thật là Diệp Thúc già thân thích không thành. Diệp Ly chỉ lo trầm tư tưởng tâm sự của mình. Cũng không chú ý tới bên người cái này, lao khất cái đã chạy đến ven đường đi xin cơm, nhìn đến đối phương muốn tới một chén lạnh cháo kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, hắn có chút phát sầu chính mình cơm nên sao chỉnh. Tiểu huynh đệ, tới, ai gặp thì có phần, ngươi cũng uống điểm, chờ một lát ngươi muốn tới ta cũng đi theo uống hai khẩu. Diệp Ly cười gật đầu, vốn dĩ không nghị uống, chính là không chịu nổi đối phương đối hắn quan ái, vậy căng ra đầu ăn đi. Diệp Ly học lao khất cái cùng người qua đường bắt đầu ăn xin, dễ nghe lời nói hắn sẽ nói lại còn có có thể nói bày cho tới, bất quá chính là làm không tới dập đầu kia một bộ. Nhìn thấy làm buôn bán người hắn liền tới cái cung hỷ phát tài, mở cửa đại cát. nghe được nhân tâm cảm thấy đây là cái hảo dấu hiệu, cho nên cấp Diệp Ly thưởng cũng liền hảo phóng nhiều. Muốn mấy nhà lúc sau, Diệp Ly cảm thấy không sai biệt lắm, dứt khoát liền không hề tiếp tục, thúc, ngươi xem, ta muốn nhiều như vậy, ta thỉnh ngươi ăn bánh bao, hắc hắc, hôm nay đại cát đại lợi, chúng ta cũng có thể đi theo ăn chút tốt lão khất cái có chút kinh hỉ Diệp Ly vừa rồi biểu hiện tiểu tử, học rất nhanh, ngươi này mồm mép có thể so chúng ta lưu nhiều, hơn nữa chúng ta như thế nào không nghĩ tới muốn theo chân bọn họ nói như vậy. Diệp Ly cười khổ một tiếng ta lần này phỏng trừng cũng chỉ có thể dùng lần này, ngươi nói kết bẹ kết đội khất cái qua đi, nhân ra cũng chịu không nổi cái này à, dù sao muốn không sai biệt lắm là được, về sau lại nếu không tới rồi, có thể lại đây thử xem, thời gian dài nói không chừng Lao bản liền không nhớ rõ chúng ta. Có Diệp Ly bánh bao lao khất cái rất là không khách khí ăn nhiều hai cái, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem cái kia đầu trụ địa phương, ta xem tiểu tử ngươi đều cùng ta một ngày, khẳng định chính là muốn biết cái này đi. Diệp Ly ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc ngây ngô cười thúc, ta chính là muốn biết, bọn họ cùng chúng ta như thế nào liền không giống nhau pháp. Đồng dạng đều là khất cái bằng gì bọn họ có thể ăn được mà tốt, chúng ta phải cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, này không công bằng, nếu là bọn họ vì chúng ta làm gì, việc này ta còn liền không hiếu kỳ. Tóm lại là ăn người ta miệng đoảng, đem người ta nương tay. Lão khất cái không tỏ ý kiến lắc đầu tiểu tử, nhân ra cái này lợi hại hiểu hay không. Khoa tay muối chân một chút nắm tay, diệp ly ở một bên cười bọn họ quyền đầu cứng, chúng ta cũng không yêu à, đều đoàn kết lên, ta xem bọn họ ai dám khi dễ chúng ta. Lão khất cái lắc đầu, đầy mặt đều là tiếc nuối biểu tình liền bởi vì sợ chúng ta ôm đoàn, cho nên bọn họ mới lộng cái phân vùng thống trị, hơn nữa người này cũng đều là bọn họ cho rằng không tồi. Muốn nói nổi lên, chúng ta bên này thật sự là không ai, phía trước cái kia đầu cũng không biết bởi vì gì đã chết, cho nên hiện tại cái này đầu mới làm cho bọn họ cấp sai khiến thượng, ngươi cho rằng hắn nguyện ý làm a, đều là không, có biện pháp xử. Tới rồi địa phương, Diệp Ly quan sát một chút địa hình, bình thường cư dân khu, nhưng là nơi này giao thông bốn phương thông suốt, nếu là muốn bắt người nói, chỉ sợ thật sự nên hảo hảo mưu hoa một chút, bằng không làm người chạy về sau muốn tìm đã có thể khó khăn. Nột, chính là kia một nhà. Sơn son đại môn kia một nhà, Tấm Tắc ngươi nhìn một cái, xem nhân gia chủ nhiều khí phái. Lão Khất Cái ở một bên hâm mộ, Diệp Ly Tắc cẩn thận quan sát một chút, đại môn nhắm chặt, căn bản nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào, cửa hai cái phủ dung thụ Tắc làm hắn có chú ý, chờ buổi tối lại đến. Đi thôi, xem đến lòng ta a đều thật lạnh thật lạnh, về sau chúng ta tranh thủ làm người như vậy đi. Lão Khất Cái cười nhạo một tiếng tiểu tử ai, tưởng đạt tới nhân gia như vậy Ngươi thảo cả đời cơm phỏng trừng đều là không quá khả năng, còn không bằng sấn ngươi tuổi trẻ chạy nhanh tìm điểm khác sự tình làm làm, có lẽ có thể đặt tới, bằng không, ngươi xem ta như vậy, cũng coi như là muốn hơn phân nửa đời cơm, không cũng vẫn là sầu môi đốn nói no. Diệp Ly quay đầu nhìn hắn một cái kia nhưng chưa chắc, nhân ra còn không phải là quản chúng ta này đó xin cơm, lại nói tiếp bọn họ cũng là khất cái, bọn họ có thể ở lại đến khởi như vậy phòng ở bằng gì chúng ta không thể, đều là cướp đoạt chúng ta tiền. Lao khất cái liếc xéo Diệp Ly liếc mắt một cái, không phải hắn khinh thường trước mắt người thanh niên này, có điểm trí khí là hảo, chính là ở này đó người thủ hạ kiếm ăn, thời gian dài về điểm này trí khí cũng sẽ không tiêu ma hầu như không còn. kia lại có thể thế nào, chúng ta là đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ từ chúng ta trong tay rực tiền bái, tính, an no, chúng ta đi lộng điểm tuổi lửa trở về, bằng không buổi tối mọi người đều ai đông lạnh. Diệp Ly vừa đi vừa quay đầu lại. Nhìn đến kia đổ sơn son đại môn đột nhiên liền mở ra, từ bên trong đi ra một cái cao lớn vạm vỡ nam nhân, không cần nhìn thấu, liền xem đối phương này cái mũi, hắn dám cắt định, người này tuyệt đối không phải kim long quốc người, hoặc là có thể nói người này có một nửa huyết thống không phải nơi này. Bọn họ bên này người cái mũi cũng không phải là như vậy, mà dạ bắc nhân tại hội trưởng bộ dáng này, đến nỗi mặt khác địa phương đảo có thể cùng bên này người lẫn lột, chính là liền điểm này đủ để khiến cho hắn hoài nghi, đặc biệt là đối phương này thân thể. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, khó trách cái bang này đó khất cái cũng không dám phản kháng, liền này một cái đều có thể áp chết vài cái, đồng thời hắn cũng buồn bực, người này đến tột cùng ăn gì thứ tốt, cho người ta cảm giác giống như bổ đại kính. đệ cử, Diệp Phượng manh chủ thiên thiên tuế ngốc manh công chúa vì tự do mà chiến, đấu mẹ kế, đánh hoàng tỷ, buông ra các ngươi mong bước, buông ta ra tướng công. 202 tương nhận cùng chạy trốn. 202. Diệp Ly nhìn nam nhân vội vàng rời đi thân ảnh. Cùng bên người khất cái nói nếu không ngươi đi trước, ta lại đi muốn một lát, nói không chừng buổi tối cơm cũng ra tới, chờ buổi tối ta cho ngươi mang ăn ngon trở về ha. Nói xong nhanh như chấp chạy, lao khất cái bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Diệp Ly hô một giọng nói ai, ngươi vật nhỏ này náo nhiệt xem xong rồi liền không hiếm lạ ta lão già này. Diệp Ly theo đuôi người nam nhân này rẽ trái rẽ phải tới rồi một cái khác địa phương cũng là một mảnh khu dân cư, bất quá cùng phía trước so nơi này cần phải hảo quá nhiều hẳn là thuộc về cái loại này người giàu có mới trụ địa phương. Tư phong ở lớn nhỏ liền có thể nhìn thấy đốm, hơn nữa bên này làm buôn bán cũng tương đối nhiều, người đến người đi, dưới tình huống như thế, muốn nhìn thẳng một người thật đúng là rất không dễ dàng. Cũng may hắn không cùng ném, xem đại nam nhân ở một đống tòa nhà cửa dừng lại, gõ cửa lúc sau, liền nhìn đến bên trong người vươn đầu nhìn chung quanh liếc mắt một cái, sau đó nam nhân chợt lẽ thân đi vào, dư lại diệp ly gì đều nhìn không thấy. Tường cao đại viện, Hơn nữa vẫn là ba ngày ban mặt, người đến người đi hắn căn bản là vô pháp làm cái gì, nhớ cho kỹ địa chỉ, xoay người rời đi. Diệp Ly dạo tới dạo lui phụng một cái chén bể liền tại đây chung quanh chuyển động, mới vừa chiếm được mấy văn tiền liền nhìn đến Diệp Hiếu chính hướng bên này. Diệp Ly không dám xác định tên này có phải hay không hắn bản nhân, cho nên chào hỏi vẫn là cùng người khác giống nhau xưng hô. Đâu, nay cũng thật xảo, hôm nay thu hoạch thế nào, cơm chiều không thành vấn đề đi. Diệp hiếu chính một bộ khổ mặt bi bi bộ dáng ta cảm thấy tại đây một mảnh còn không bằng đến địa phương khác đi đâu. Đừng nhìn bọn họ có bạc, đáng tiếc một đám đều rất moi. Ta này ban ngày mới muốn năm văn tiền, cơm nhưng thật ra muốn ra tới. Ngươi như thế nào, dùng không cần ta giúp ngươi. Diệp ly vẻ mặt đắc ý lung lay một chút trong tay trên bể, đầu, xem thường người đi, ta nơi này cũng đủ chi tiêu, đi, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn màn đầu. Diệp hiếu chính nơi nào có thể làm một cái hài tử thỉnh hắn ăn cái gì. Đều không dễ dàng. Bất quá Diệp Ly kiên trì. Ngươi nhưng đừng, nói không chừng cái này màn thầu ăn xong rồi, ngươi còn biến thành ta thúc thúc đâu. Hai cái người ngồi ở một cái tương đối cản gió địa phương vừa ăn mản thầu biên nói chuyện phiếm. Diệp Ly làm bộ làm như vô ý hỏi một câu đầu, ngươi kêu gì tên A, ta họ Diệp, tên Diệp Ly. Ta còn không biết nên sao xưng hô đâu. Vừa nghe nói họ Diệp, Diệp Hiếu chính này tay không khỏi run lên một chút. Xem Diệp Ly ánh mắt nhiều một tia nóng bỏ ngươi họ Diệp. Diệp Ly gật đầu đúng vậy, ta phụ thân kêu Diệp Hiếu Cương, không biết đầu ngươi kêu gì a? Diệp Hiếu chính hiện tại xem Diệp Ly ánh mắt trừ bỏ đánh giá ở ngoài càng có rất nhiều vội vàng, cái loại này nhiệt tình ánh mắt thiếu chút nữa đều có thể đem cho người ta nướng nhiệt. Diệp Ly! Cha ngươi bao lớn, quê quán là nơi nào? Diệp Ly không phải thực hiểu biết Diệp Hiếu Cương nhà bọn họ tình huống, chỉ là biết cái này để để là ở nửa đường thượng làm người cấp bắt góc. Đến nỗi mặt khác hắn không phải rất rõ ràng. Bất quả hắn vẫn là đem Diệp Hiếu Cương có một cái đệ đệ lạc đường tin tức nói ra. Hắn, hắn nói chưa nói ngươi cái kia thúc thúc kêu gì. Diệp Ly nhìn Diệp Hiếu chính cười, đâu, vậy ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi kêu gì à, đừng đều hỏi ta à, hỏi lại đi xuống ta biết đến cũng không nhiều lắm, ngươi nếu là muốn hỏi, phỏng trừng đến tìm ta cha đi hỏi a Diệp Hiếu Cương thực nghiêm túc dọn chính Diệp Ly thân thể, Diệp Ly, ta kêu Diệp Hiếu chính, ta có một cái ca ca kêu Diệp Hiếu Cương, cha mẹ kêu gì ta không nhớ rõ, Bất quá ta nhớ rõ ta năm tuổi thời điểm bị người mang đi, cha ngươi cái kia đệ đệ có phải hay không cũng kêu tên này. Diệp Hiếu Chính tìm như vậy nhiều năm, hắn sợ từ Diệp Ly trong miệng sẽ nói ra không giống nhau nói tới, kia hắn duy nhất hy vọng cũng muốn thất bại, hắn không biết trên đời này thuộc về hắn kia phân thân tình ở nơi nào. Diệp Ly mắt mang ý cười đánh giá một chút Diệp Hiếu Chính tiểu thúc, nói lời thật lòng, ta sao cảm giác ngươi cùng cha ta không sao giống đâu. Một câu đủ khả năng đem Diệp Hiếu Chính đưa đến thiên đường. Hắn không nghĩ tới đời này còn sẽ có cùng thân nhân gặp nhau thời khắc, kia cảm giác, mặc dù là tam chín trời đông giá rét, hắn cũng như tắm mình trong gió xuân. Mắt. Diệp Hiếu chính hiện tại phi thường hoài nghi chính mình lỗ thai, hắn vừa rồi có phải hay không nghe sai, tiểu tử này ở kêu chính mình thúc thúc, vì xác định chính mình không nghe lầm, vạn chính Diệp Ly thân mình, tình sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Ly xem. Diệp Ly, ngươi vừa rồi kêu ta gì? Diệp Ly cười tủm tìm lại lần nữa hô một tiếng tiểu thúc, ngươi không nghe lầm. Ta cái kia ném thúc thúc chính là kêu Diệp Hiếu Chính, cùng ngươi một cái tên, nếu không làm lỗi nói kia hẳn là chính là ngươi, bất quá ngươi sao lại thế này, sao tới rồi nơi này. Diệp Hiếu Chính trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nguồn ngang, hắn không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đột nhiên liền buông xuống đến trên người hắn, nghĩ lại chính mình thân thế, tức khác chi gian lại buồn bã mất mát. Ta là bị bọn buôn người cấp lừa bán, ta dưỡng phụ dưỡng mẫu không hài tử, ta đã bị bán được nhà bọn họ, lúc ấy vì sợ chính mình đã quên ta là ai. Ta trộm đem tên cấp khắc đến thôn ngoại trên cây. Mỗi ngày đều qua đi xem một cái, làm cho chính mình nhớ kỹ chính mình vốn dĩ tên. Ai, cũng may mắn ta ca lúc trước dậy ta viết tên của mình, bằng không đến bây giờ ta chỉ sợ đã sớm đã quên ta chính mình vốn dĩ thân phận. Diệp Ly có chút tò mò vậy ngươi như thế nào biến thành các cái, lẽ ra ở nông thôn liền một cái hài tử, sinh hoạt hẳn là không tính qua kho A. Diệp Hiếu chính cười khổ một tiếng, ta 12 tuổi năm ấy, dạ bác người lại đây đoạt lương thực. Ta nương làm cho bọn họ cấp giết, cha ta nửa năm nội lại bệnh đã chết, trong nhà thúc thúc bá bá đem phòng ở cùng mà đều chiếm đi, ta cũng chỉ có thể ra tới ăn xin nuôi sống ta chính mình, nhiều năm như vậy ta liền như vậy hôn lại đây. Diệp Ly, ta thân sinh cha mẹ còn ở đây không? Diệp Ly lắc đầu đều không còn nữa, nghe nói nửa đường thượng liền không có. Tiểu Thúc, trước trước đừng nghĩ này đó, người nếu đã đi, kia liền hảo hảo ngẫm lại tồn tại người, cha ta cùng ta nương nhưng thường xuyên nhắc mãi người làm chúng ta nhớ kỹ có ngươi như vậy cái đệ đệ đâu. Đúng rồi, nếu không chờ đến lúc đó ngươi cùng ta trở về đi, vừa lúc cũng có thể trông thấy ta ương. Diệp Hiếu Chính xem Diệp Ly túi đầu, có chút cảnh giác truy vấn vậy ngươi cha đâu? Cha ngươi đi đâu vậy? Ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Nhà các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Ly bả vai đều mau bị Diệp Hiếu Chính cấp giêu tan thành từng mảnh, xem Diệp Hiếu Chính này phó suốt ruột biểu tình, Diệp Ly giờ phút này thật đúng là không thể ăn ngay nói thật. Ở trong lòng hắn Hán Tổng cảm thấy mãi cha bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì, hán thân thể này, liền tính có thể giấu giếm được những cái đó điều tra tên lính, chính là vô pháp giấu giếm được những cái đó làm quan. Nếu như vậy suy đoán là chính xác nói, bọn họ hai cha con cái sống sót khả năng sẽ là nửa một nửa. Bất quá hiện tại Diệp Ly còn không biết dạng Diệp Hiếu Cưng hai cha con cá nhân đã bị Nguyệt Nhi cấp cứu về rồi. Tiểu thúc, không gì đại sự, chính là cha ta đi ra ngoài làm việc vừa đi đã nhiều năm không cùng trong nhà liên hệ. Ta phỏng chừng lúc này nói không chừng trong nhà liền thu được tin đâu. Đến nỗi ta vì sao đến nơi đây tới xin cơm, kia cũng là vì sư phụ ta làm ta ra tới xin cơm, chính mình nuôi sống chính mình. Hắn lão nhân ra ra cửa làm việc. Cho nên ta liền thành như vậy, phỏng chừng cũng là lo lắng ta an toàn, làm ta cùng khất cái cùng nhau. Ít nhất không gì nguy hiểm, bất quá ta cũng sẽ không lâu dài như vậy, người lão yên tâm. Diệp hiếu chính này dẫn theo tâm cuối cùng là rơi xuống đất, hắn đã như vậy. Nhưng không hy vọng bọn họ lão diệp ra hậu đại vẫn là khất cái, kia còn không có song không có. Đều đương khất cái. Này nối roi tông đường nhưng làm sao à, tổng không thể ở bọn họ ca hai cái trong tay làm hỏng không thành. Diệp Hiếu đang do dự một chút nếu không chờ chậm rãi, đi, ta khẳng định đến đi. Hiện tại thời tiết quá lạnh không nói, lại đuổi kịp năm mất mùa, này một đường xin cơm trở về ta là lo lắng gặp gỡ rất nhiều nạn dân. Kia hai ta cá biệt nói ăn no bụng, phòng trừng liền sinh mệnh đều có nguy hiểm. Diệp Ly. Ngươi cùng ta nói nói, sư phụ ngươi làm gì làm ngươi làm khất cái à, này cũng không phải gì hảo nghề, làm điểm gì không được, ngươi này sư phụ đối với ngươi không hảo đi. Nghĩ đến khất cái tình cảnh, Diệp Hiếu chính hiện tại bắt đầu lo lắng cái này cháu trai tiền đồ vấn đề. Diệp Ly cười khổ một tiếng ai, ai biết được, bất quá hắn người này không xấu, trở về sau có cơ hội gặp được ta cho các ngươi giới thiệu một chút, thúc, có một số việc chờ chúng ta đi trở về ngươi sẽ biết. Đúng rồi. Cái này cùng chúng ta muốn tiền biếu người, ngươi một lần cũng chưa gặp qua. Diệp Hiếu chính lắc đầu ta thượng chạy đi đâu thấy đi, liền hắn thủ hạ người chúng ta cũng không dám phản kháng. Đừng nói này đầu to, tính, không thấy cũng hảo, nói không chừng thấy liền mạng nhỏ cũng chưa. Ta cùng ngươi nói, ngày mai bắt đầu ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, đừng chính mình hạt lung tung đi. Nơi này người cũng không phải là các ngươi kia địa phương, ngươi nếu là không hiểu biết, thực dễ dàng làm nhân ra bạch tấu một đốn. Diệp Hiếu Chính cũng là lo lắng nhà mình cháu trai an toàn, thật vất vả thân nhân tương nhận, hắn nhưng không hy vọng Diệp Ly ở hắn cái này địa giới ra gì vấn đề. Diệp Ly cũng không thể đáp ứng hắn, tiểu thúc, sư phụ ta làm ta ra tới rèn luyện, đi theo người ta thượng chạy đi đâu xem nhân gian trăm thái à. Diệp Hiếu Chính cũng mặc kệ những cái đó được rồi, có gì muốn biết, ta dạy cho người, này khất cái có gì hiếu học, suốt ngày xem nhân ra sắc mặt thảo khẩu cơm ăn, còn đều là cơm thừa cánh cạn, cũng không phải gì chuyện tốt. Ngươi này sư phụ đầu tám phần có vấn đề. Diệp Ly thấy thuyết phục không được Diệp Hiếu Chính hắn cũng liền không nói, cùng lắm thì buổi tối hành động. Hai cái người tương nhận lúc sau, Diệp Hiếu Chính nhưng đem cái này cháu trai đương trong mắt đối đãi, liền trở về đều là nắm Diệp Ly tay đi, sợ một sai mắt đem cái này cháu trai lại cấp xem ném. Hắn nhưng không nghĩ năm đó chính mình bi kịch lại lần nữa trình diễn. Buổi tối, sân mọi người đều ngủ say, Diệp Ly làm tiểu đầu tử cho hắn đánh hiểm trợ. Chính hắn một người trộm ra khất cái nhóm ngủ địa phương. Vốn dĩ tiểu đầu tử còn tưởng cùng qua đi hỗ trợ, bất quá làm Diệp Ly cấp giữ lại, làm hắn giúp đỡ chính mình đánh hiểm trợ, như vậy hắn đi ra ngoài cũng có thể yên tâm một ít. Ngủ rồi Diệp Hiếu chính nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Diệp Ly sẽ như vậy gần lớn, thế nhưng nửa đêm đi thăm nhân ra chi tiết. Lần này Diệp Ly tưởng thăm một chút người giàu có khu cái kia tòa nhà, xem ban ngày bọn họ kia một loạt cẩn thận động tác, hắn cảm thấy có lẽ cái này đại nhân vật liền ở nơi này. Bất quá lần này hắn không dám trực tiếp tiến cái kia sân, có thể làm này đàn họa hổ tàng long khất cái huynh đệ đều quất tùng. Nói vậy đối phương khẳng định không phải đơn giản nhân vật, cho nên hắn từ những người khác ra bỏ lên trên nóc nhà, chậm rãi vu hồi tới rồi ban ngày nhìn đến cái kia dinh thự nóc nhà thượng, trộn vạch trần mái ngói, muốn nhìn một chút này trong phòng mặt đến tột cùng cất giấu gì miêu nhị. Con đừng nói hắn tuyển địa phương không tuổi, trong phòng đang ngồi vài người, người nọ ăn mặc rõ ràng không phải kim long quốc con dân. Nhưng thật ra rất muốn trong truyền thuyết dạ bắc bên kia người. Trong phòng cái kia ngồi ở phía trên, vẻ mặt âm trầm nam nhân phân phó nói ngày mai các ngươi đi tiền trang để ra bạc, trước mua sắm một đám lương thực trở về, còn có mua đều đổi thành bình dân trang phủ, đến lúc đó đừng lòi là được, tới rồi biên cảnh bên kia sẽ có người tiếp ứng của các ngươi còn có cho các ngươi Lời nói còn chưa nói xong đâu, nam nhân một ngưỡng cổ, phòng nghỉ đỉnh phương hướng nhìn lại, ánh mắt tức khắc biến âm ngoan lên ai. Diệp Ly nghe thế thanh âm. Trong lòng biết chính mình chỉ sợ là bị người cấp phát hiện, hiện tại hắn gì đều không dành lo, dẫm lên nóc nhà mái ngói bắt đầu mất mạng đào tẩu. Đáng tiếc đối phương bên này trong viện thủ vệ rất nhiều, nghe được trong phòng có người kêu, đặc biệt là nhìn đến nóc nhà có bóng người, trong viện những cái đó hộ vệ đã phi thân thượng phòng, đuổi theo Diệp Ly bóng dáng liền theo lại đây. Hơn nữa nhóm người này cũng không phải đơn thuần truy người, trong tay ám khí hướng tới Diệp Ly không ngừng bay qua đi, tuy là Diệp Ly chạy lại mau. Chính là hắn chân chính luyện võ thời gian cũng không tính quá dài, liền tính là thiền tư thông minh, chính là cùng này đó tẩm dâm võ đạo nhiều năm như vậy thành niên nam nhân, nơi nào là diệp ly loại này tiểu nộn non có thể so. Không chạy rất xa, hắn phía sau lưng liền trúng ám khí, thiếu chút nữa liền phải rớt xuống nóc nhà, cố nén phía sau lưng đau đớn, giải khai chân mất mạng đi phía trước chạy. Ban ngày thời điểm hắn nhớ kỹ nơi này lộ tuyến, cho nên mặc dù là ở ban đêm ở như vậy hoảng loạn dưới tình huống hắn đều không có lạc đường. Hiện tại hắn không rảnh lo quay đầu xem mặt sau truy người, chỉ là không ngừng đang tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương, liền trước mắt hắn bộ dáng này, nếu là không lập tức trốn đi nói, khẳng định sẽ bị đối phương cấp bắt lấy. Một thả người nhảy xuống nóc nhà, hướng tới bọn họ lúc trước chủ cái kia khách điếm phương hướng bỏ chạy đi, hắn hiện tại không thể hồi khất cái nhóm ngủ địa phương, nói cách khác thực dễ dàng cho đại gia mang đến họa sát thân, bất quá hắn ý tưởng là không tồi, đáng tiếc mặt sau người căn bản là không tính toán buông tha hắn. Vèo Diệp Ly một cái lảo đảo ngã xuống địa phương Chân bộ bị phi đao cấp chất thượng Cái loại này đau Hắn cơ hồ đều phải nhịn không được muốn hô to lên Chính là đêm khuya tính lặng hắn nếu là thật hô lên tới Hắn hôm nay cũng cũng đừng muốn chạy trốn Khấp khiếng chạy vội Mắt nhìn mặt sau người mau đuổi theo lên đây Diệp Ly rút đao ra tử Đều làm tốt cùng đối phương giao thủ tính toán Hắn cũng biết chính mình chưa chắc có thể đánh qua đối phương Chính là trước mắt tình huống này Hắn là thật sự chạy không được Đột nhiên Từ hắn dựa nghiêng tường phía dưới vươn một bàn tay bắt được Diệp Ly chân, do hắn thiếu chút nữa liền phải kêu ra tiếng Diệp Ly, là ta, tiểu đậu tử, ngươi tử này trong động chui qua tới, nhanh lên. Diệp Ly hiện tại nơi nào còn lo lắng cái gì lỗ chó không lỗ chó, chỉ cần có thể bảo mệnh, liền tính là toàn miêu động đều được, nếu là rơi xuống những người đó trong tay, phỏng chứng hắn này đãi ngộ hảo không được. Tiểu đậu tử ở bên trong kéo, Diệp Ly dùng sức hướng bên trong toàn, còn hảo, hai cái người đều thuộc về thiếu niên dáng người. Này lỗ chó cũng liền mới vừa đủ hai người bọn họ toàn Diệp Ly còn muốn hỏi tiểu đậu tử sao lại đây. Bất quá tiểu đậu tử đem ngón tay đặt ở trên môi ý tứ hắn không cần ra tiếng, nghe xong một chút bên ngoài thanh âm, lôi kéo Diệp Ly chạy nhanh rời đi lỗ chó, sau đó con Diệp Ly ở cái này địa phương rẽ trái rẽ phải thế nhưng đi tới một cái khác địa phương. Tiểu đậu tử rất quen thuộc lột ra một chỗ cỏ dại mau từ nơi này đi ra ngoài. 203 bằng hữu 203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 hai trăm linh bốn bù đắp nhau, hai trăm linh bốn, đầu gỗ cùng tiểu đậu tử ăn cơm xong, dạo tới dạo lui hướng diệp ly xảy ra chuyện địa phương đi, hiện tại hắn có chút may mắn, may mắn bọn họ ngày hôm qua đuổi xe ngựa thay đổi một nhà, nói cách khác, liền hướng kia lưu tại trên mặt đất vết máu, những người đó cũng có thể tìm được nhà mình thiếu ra, cũng may mắn bọn họ trở về kịp thời, hai cái người tìm được rồi cuối cùng đổ máu địa phương, đầu gỗ kia sắc bén ánh mắt quét một chút chung quanh tình huống, Lôi kéo tiểu đậu tử thực mau liền rời đi cái này địa phương, bởi vì hắn đã thấy được chung quanh có chút người nhìn như là người đi đường, chính là kia ánh mắt tuyệt đối không phải người thường nên có. Đầu gỗ cùng tiểu đậu tử theo sau đi Diệp Hiếu chính bọn họ trụ địa phương, giờ phút này hẳn là khất cái nhóm đi ra ngoài ăn xin thời gian, chính là Diệp Hiếu chính lại ngồi ở khắp nơi lọt gió địa phương phát ngốc. Đầu, nhìn đến tiểu đậu tử, Diệp Hiếu chính điên rồi giống nhau bắt lấy hắn cánh tay Diệp Ly đâu, Diệp Ly sao không thấy, ngươi là cùng Diệp Ly cùng nhau. Hắn đi đâu vậy, ta sáng sớm tinh mơ liền nhìn không tới hắn, Ngươi mau cùng ta nói nói, người khác đi nơi nào. Đầu gỗ cao mày đánh giá một chút cái này có chút nổi điên nam nhân, lẽ ra Diệp Ly tới nơi này cũng không hai thiên, hẳn là không đến mức khiến cho người nam nhân này lớn như vậy phản ứng, chẳng lẽ còn có chuyện gì là hắn sợ không biết. Ho khan một tiếng cái kia huynh đệ, người trước buông ra đứa nhỏ này, Diệp Ly tiểu tử này có chút việc, một chốc một lát sẽ không lại đây. Diệp Hiếu chính chuyển qua đi nhìn chầm trầm đầu gỗ xem ngươi nói chính là có ý tứ gì. Diệp Ly rốt cuộc như thế nào kéo, hắn ra gì sự, ngươi mau cùng ta nói nói. Hắn kia điên cuồng bộ dáng, liền đầu gỗ như vậy mặt vô biểu tình người đều có chút động dung huynh đệ. Ngươi đừng có gấp a, ngươi lại hoảng nói không chừng ta liền đã quên Diệp Ly là ai. Ngươi cùng ta nói nói ngươi sao đối Diệp Ly như vậy để bụng a. Diệp Hiếu chính cũng mặc kệ đầu gỗ nói gì, ngươi dẫn ta đi tìm Diệp Ly, ta muốn gặp ta cháu trai. Này một câu không tìm đầu đôi nói. Làm đầu gỗ nổi lên lòng nghi ngờ, Diệp Ly là hắn cháu trai. Lạc ra người hắn đều nhận thức à, sao có thể là nhà bọn họ nhị lao ra à, không nghe nói tướng quân còn có một cái đệ đệ à. Bất quá quay đầu nhớ tới, Diệp Ly hiện tại cùng Diệp Hiếu Cương bọn họ một nhà họ, mà người này luôn mồm kêu cháu trai, không phải là Diệp Hiếu Cương đệ đệ đi. Đầu gỗ dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới đánh giá một phen. Thật đúng là nhìn không ra tới cái gì. Đầu bù tóc rối, gì bộ dáng hắn cũng xem không thật. Cho nên chỉ có thể hỏi ngươi là Diệp Hiếu cương đệ đệ. Vừa nghe đến nhà mình đại ca tên. Diệp Hiếu chính thân mình ngẩn ra, theo sau gật gật đầu cho nên Diệp Ly là ta cháu trai, có gì sự ngươi cùng ta nói, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đầu gỗ thở dài ta thật đúng là không biết lao Diệp còn có ngươi như vậy đệ đệ. Ngươi đã là lao Diệp huynh đệ, kia việc này liền hảo thuyết. Ngươi cùng ta tới, Diệp Ly bị thương, việc này chỉ có thể chính ngươi biết, mặt khác chờ Diệp Ly tỉnh chúng ta lại nói. Bên này Diệp Ly ăn dược lúc sau. Đã thanh tỉnh, trước cùng Âu Dương Nghị nói lên hắn bị thương phía trước phía sau sự. Sư phó, ngươi chạy nhanh tìm người hỗ trợ. Chúng ta đến đem những người này cấp diệt trừ, ta xem kia ý tứ bước tiếp theo còn có hành động đâu. Cũng không biết cao tướng quân kia đầu là chuyện như thế nào, vẫn luôn liền không động tính. Âu Dương Nghị vô vô đồ đệ tay, trong lòng cảm khái và ngàn, chính là ngoài miệng lại không buông tha người không phải làm ngươi hảo hảo ở đám khất cái ngốc sao, ngươi quản như vậy nhiều làm gì những cái đó sự không phải còn có đại nhân đâu sao? ngươi a ngươi, nếu không phải chúng ta trở về kịp thời, ngươi lúc này nói không chừng đã sớm đi diêm vương gia châu đó đi báo danh. Diệp Ly, ngươi bây giờ còn nhỏ, ta cũng biết ngươi là cái hảo hài tử, chính là ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại mệnh không riêng gì chính ngươi, cũng là chúng ta đại gia. vì ngươi hảo cũng vì đại gia hảo, về sau cũng không thể lại lỗ mãng. ngươi là không biết, ngươi đầu gỗ thúc nhìn đến ngươi như vậy khóc đều thành tiểu hài tử. như vậy đại một người nam nhân. Phỏng chừng chính mình bị thương cũng chưa như vậy, vì ngươi đều có thể khóc thành như vậy, liền tính là vì ngươi đầu gỗ thúc ngươi về sau làm việc cũng muốn bình tĩnh. Diệp Ly trải qua lúc này đây sinh tử khảo nghiệm cũng biết chính mình lỗ mãng, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn liền không gặp được quá cái gì nhấp nô, liền tính là trong nhà đã xảy ra chuyện, chân chính chịu khổ đều là hắn người bên cạnh, hắn vẫn luôn liền như vậy xôi gió xuôi nước tồn tại. Mãn nhãn đều là xin lỗi sư phó, ta biết sai rồi. Nhìn đến đồ đệ xin lỗi, Âu Dương Nghị cũng không thâm nói. Chỉ là thở dài việc này, ngươi đừng nhọc lòng, trong chốc lát ta qua đi tìm cái kia Lý Tin Trung hỏi một chút, lẽ ra bên kia ngươi đã đều nói như vậy minh bạch, bọn họ hẳn là sẽ coi trọng. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi bà Vũ Nam nhân còn có hải tử đều đã tìm được rồi. Một câu làm có chút hể bại Diệp Ly hoàn toàn hưng phấn lên thật sự, là như thế nào tìm được, còn có người khác tin tức không? Âu Dương Nghị đem từ đầu gỗ kia đầu được đến tin tức một chút cùng Diệp Ly nói tỉ mỉ một lần, cho nên, ngươi cũng đừng nản chí. Nói không chừng ngươi thúc thúc cũng sẽ bình yên vô sự đâu. Diệp Lý Như suy tư gì gật gật đầu ta thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng là Nguyệt Nhi đem bọn họ cấp cứu, bất quá quốc cứu phủ cũng khinh người quá đáng đi, thật không đem cao phủ xem ở trong mắt, chẳng lẽ thật sự không ai dám theo chân bọn họ chống lại không thành, từ bọn họ hạt hồ nháo. Việc này Âu Dương Nghị vô pháp cấp ra đáp án tới ngươi nếu là tưởng thế Nguyệt Nhi hết giận, vậy muốn cho chính mình cường đại lên, chỉ cần ngươi thế lực cũng đủ làm mặt trên người sợ hãi. Ngươi liền có thể có cùng hắn ngồi xuống nói điều kiện khả năng. Hiện tại ngươi còn không cụ bị như vậy năng lực, cho nên muốn cái gì cũng đều là bạch tưởng. Hiện tại ngươi hàng đầu nhiệm vụ chính là nắm chặt thời gian dưỡng hảo tự mình thân thể. Sư phó, ngươi biết không, ta lần này cũng giúp tan mãi cha tìm được hắn thất lạc nhiều năm đệ đệ. Ha ha, vừa lúc, tan mãi cha bọn họ đều đã trở lại, bọn họ một nhà vừa lúc có thể đoàn tụ. Âu Dương Nghị biết được Diệp Hiếu Chính tin tức lúc sau, đôi mắt hiếp lại trên mặt mang theo một mặt ý vị thâm trưởng cười tiểu tử ngươi nhưng thật ra có phúc khí tìm diệp hiếu chính có hắn ở về sau ngươi tại đây ngật đáp trộn lẫn định không thành vấn đề kỳ thật hắn trong lòng tưởng càng nhiều có cái này diệp hiếu đang ở một bên hỗ trợ có lẽ chính mình này tiểu đồ đệ có khả năng lớn hơn nữa một phiếu có lẽ sẽ đi xa hơn một ít có chút người không thể xem hắn là đang làm gì mà là muốn xem hắn có thể làm gì cái này diệp hiếu đang có tiền đồ a bất quá không đợi âu dương nghĩ đi tìm người đâu Không chỉ có là Lý Trung Tin ngay cả Diệp Hiếu Chính cũng theo lại đây. Muốn nói khởi Lý Trung Tin, sao sẽ đi tìm tới, nên sao nói đi, người này thật đủ thật thành. Không tìm được Diệp Ly cùng tiểu đậu tử, hắn liền chạy đến lần trước bọn họ đã kia ra khách điểm thủ. Diệp Ly nói tìm không thấy người liền đến nơi này đến xem, bất quá sáng sớm hắn liền nhìn đến vài người thần sắc có gì ở chung quanh hỏi một vòng lúc sau mới rời đi, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đất có vết máu thời điểm, hắn nơi này liền bắt đầu phạm nói thầm. Có thể hay không là Diệp Ly đã xảy ra chuyện. Bất quá hắn vẫn như cũ không rời đi, liền như vậy thủ. Cũng là vừa vặn. Đầu gỗ cùng tiểu đậu tử cũng từ nơi này trải qua, này không phải thấy được lý trung tin, vừa lúc đem người cùng nhau cấp mang về tới. Nhìn đến Diệp Ly, bọn họ vài người đều có chút gấp không chờ nổi vây quanh lại đây. Lại lần nữa nhìn đến Diệp Hiếu Chính, Diệp Ly đã không có ấy náy cảm. Nếu lại cha bọn họ đã bình yên vô sự trở về, hắn có thể chính thức mời Diệp Hiếu Chính trở về xem ca ca. Ngươi ra hỏa này, sao hồi sự? Nửa đêm trộm đi đi ra ngoài ngươi sao không cùng ta nói nói đâu, ngươi đương thúc thúc là cái bài chi à, về sau cũng không thể như vậy, ngươi nhìn xem ngươi đều thương thành gì dạng. Vạn nhất ngươi có bất chấp gì ta nhưng sao cùng cha ngươi công đạo a? Không hổ là đương thúc thúc, Diệp Hiếu chính vừa thấy mặt liền bắt đầu lại nhải nhà mình cháu trai, mà đầu gỗ cùng âu dương nghị tắc có chút tìm không thấy cảm giác. Tuy rằng biết Diệp Hiếu chính sự, chính là thình lình nhìn đến hắn như vậy hắn, Trong lòng vẫn là có chút thích hướng bất quá tới. Diệp Ly nhìn thoáng qua đầu gỗ, trong lòng đánh giá đầu gỗ hẳn là biết này trong đó con con vòng, hướng hắn chấp trước mắt. Thúc, ta hiện tại không có việc gì, ta đều cùng sư phó của ta nhận sai, đúng rồi, cái này là sư phó của ta, cái này là ta bằng hữu ta cũng tiêu thúc, đầu gỗ thúc, cái này là cha ta thất lạc nhiều năm đệ đệ Diệp Hiếu chính. Đầu gỗ vô vô Diệp Hiếu cương bả vai phía trước ta liền nghe nói qua hắn người này tên. Bất quá không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ở chỗ này gặp nhau. Huynh đệ, ngươi đến tuột cùng là chuyện như thế nào à? Diệp Hiếu chính cười khổ một tiếng ta rất nhỏ khiến cho người cấp bắt góc, cũng khó trách ngươi không biết, ta đây cũng là cùng Diệp Ly gặp nhau mới biết được hắn là ta cháu trai, bằng không ta còn tưởng rằng đời này đều đừng nghĩ nhìn đến người nhà đâu. Ta ca cùng ta tẩu tử còn hảo đi. Đầu gỗ gật đầu hảo, hảo đâu, có cơ hội ngươi thật nên trở về nhìn xem. Ta xem không bằng chờ ta trở về ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, ngươi ca nếu là nhìn đến ngươi chỉ định cao hứng đến độ không biết nên họ gì. Lý tin Trung Âu Dương Nghị nhận thức, đầu gấu nghe nói là hắn báo tin, đôi mắt chừng, ngự khí tự nhiên liền không tốt bọn họ liền gì cũng chưa nói à. Nay cũng quá không đáng tin cậy, bọn họ là làm gì ăn, chuyện lớn như vậy đều không ra mặt, chẳng lẽ còn trông cậy vào Diệp ly cho bọn hắn đem người đều cấp bắt lại. Lý tin Trung chạy nhanh giải thích không phải, chủ yếu là tướng quân không ở cũng không có có thể chủ việc này người ta suy nghĩ chờ cao tướng quân nhìn đến chúng ta tâm khẳng định sẽ phái người lại đây liên hệ chúng ta vừa dứt lời tiểu đậu tử sốt ruột hoảng hốt chạy vào tới bên ngoài có người tới tìm truyền tin người lý đại gia là ngươi đi đi lý trung tin do dự một chút nhìn xem diệp ly còn có ở ngồi mấy người này âu dương nghị cao mày nhìn đại gia liếc mắt một cái tính ta qua đi nói có một số việc diệp ly đã cùng ta nói ta đi tương đối thích hợp các ngươi ở trong phòng chờ tiểu đậu tử ngươi dẫn ta qua đi Đầu gỗ tắc lôi kéo Diệp ly hỏi đêm qua trải qua, ở ngồi người nghe xong đều đi theo kinh hãi. Người đứa nhỏ này, sao liền tùy tiện đi qua đâu, đó là gì địa phương, ta phía trước đều theo như ngươi nói, những người đó lợi hại đâu, bằng không chúng ta những người này như thế nào sẽ sợ bọn họ, ngươi nhìn xem, lúc này ăn lô nặng đi, còn hảo không gì đại sự, về sau ngươi nhưng đến nghe đại nhân nói, kia bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào. Diệp hiếu chính nhưng không nghĩ liền như vậy tính, thật vất vả đụng tới cháu trai. Còn kém điểm bởi vì cái bang sự làm người cấp giết, hắn đã chết không quan trọng, chính là cháu trai không thể xảy ra chuyện. Cho nên hải tử này thu hắn đến báo, hơn nữa việc này quan hệ quá lớn, không chỉ là bọn họ này đó ăn xin huynh đệ tỉ muội càng có rất nhiều những người này mặt sau dựng dục quá lớn âm mưu nói không chừng nào một ngày bọn họ liền thành biệt quốc khất cái, này cũng không phải là hắn một cái kim long quốc con dân nguyện ý nhìn thấy sự. Đầu gô rũ mi suy ngẫm một hồi việc này, chờ dịp ly sư phó trở về lại nói. Chỉ là dựa chúng ta mấy người này khẳng định không được, gần nhất chúng ta cũng không biết nhân ra chi tiết, liền như vậy hai cái người qua đi không thể nghi ngờ đi tôi mạng. Thứ hai, Diệp Ly nói sự các ngươi cũng nghe tới rồi, không thể làm cho bọn họ đem chúng ta lương thực cấp dọn không, vốn dĩ liền thiếu thu, bọn họ nhưng khen ngược thu chúng ta tiền biếu lại dọn không chúng ta kho lúa, đây là muốn đói chết đại gia à, chúng ta đến ngăn cản bọn họ hành động. Diệp Ly có chút bực bội ấn huyết thái dương đáng tiếc ta bị thương, bằng không ta cũng có thể rút một chút. Đáng tiếc, cao tướng quân kia đầu cũng không biết là ý gì, chờ ta sư phó trở về đang nói đi. Kỳ thật việc này thật đúng là không thể hoán cao tướng quân, hắn kỳ thật vào lúc ban đêm liền đã trở lại, thủ vệ binh lính đem tin giao cho hộ vệ, làm hắn giúp đỡ chuyển giao một chút. Ai có thể nghĩ vậy tiểu tử thế nhưng cấp đã quên, chờ hắn nhớ tới thời điểm, Diệp Ly đã xảy ra chuyện rồi, này không cao tướng quân vừa thấy đến Diệp Ly cho hắn tin, lập tức liền phái nhi tử cao hạ vũ dẫn người lại đây tìm chuyển tin người. Cũng may mắn Âu Dương Nghị làm tiểu đậu tử đến ban đầu cái kia khách điếm đi lấy diệp ly bọn họ quần áo cũng liền như vậy xảo, hai người liền như vậy đúng phải. Tiểu đậu tử nghe nói bọn họ muốn tìm Lý Tinh Trung, cho nên hắn liền đem người cấp mang theo lại đây. Cao Hạo Vũ nhìn đến Âu Dương Nghị ánh mắt đầu tiên trong lòng có chút giật mình, người này sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngay sau đó trên mặt liền mang theo một mặt vui vẻ cười. Tiểu tử ngươi sao chạy nơi này tới? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng người sư huynh Vân Du đi ra ngoài. Ta đều đã lâu chưa thấy được ngươi. Muốn nói lên Âu Dương Nghị cùng Cao Hạ Vũ bọn họ cũng đã gặp mặt, bất quá đều là bởi vì hắn sư huynh chống không quan hệ, ai làm chính mình có như vậy một cái thần côn sư huynh đâu. Âu Dương Nghị cười khổ một tiếng con người của ta mệnh khổ a, mới vừa thu đồ đệ, vì giáo đồ đệ ta này không mang theo hắn nơi nơi du lịch đâu, ai có thể nghĩ đến còn có thể đụng tới việc này. Ngươi nói các ngươi cũng là, sớm không tới vãn không tới, phi đến người đã xảy ra chuyện các ngươi mới đến. Cao Hảo Vũ ánh mắt mang theo một mặt nghi hoặc, vừa định mở miệng văn, Âu Dương Nghị đã mở miệng ngươi cùng ta đi lên, người khác trước lưu lại nơi này. Bởi vì sự tình quan cơ mật, Âu Dương Nghị không thể không lo lắng nhiều một ít, Cao hạ Vũ cũng biết sự tình nặng nhẹ, rốt cuộc dạ bắt người đã phái thám tử ở bọn họ nơi này chiếm cư như vậy nhiều năm, mà bọn họ bên này thế nhưng không hề phát hiện. Nói trắng ra là, liền tính theo chân bọn họ không quan hệ, chính là muốn thật sự truy cứu lên ai sẽ theo chân bọn họ giảng đạo lý này liên lạc tướng quân đều như vậy, còn có cái gì không có khả năng sự. Ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng đi theo hâu dương vũ tới rồi một cái khác trong phòng, hai cái người ta nói cái gì bên ngoài người là không biết, bất quá cao hạ vũ là càng nghe càng kinh hãi. Cho nên, việc này chúng ta đến liên thủ, bọn họ bất tử, về so đối với các người cao già cũng là cái nguy hiếp, thủ không hảo biên cảnh đứng mũi chịu xảo chính là cha ngươi, hai ta cái thương lượng một chút nên làm như thế nào. Việc này Âu Dương Nghị cũng thật vô pháp làm đồ đệ tiếp tục đúng tay, gần nhất người này bị thương, thứ hai đâu, hắn này thân phận quá đặc thù, hắn là lo lắng một khi cao ra người hoài nghi, nếu là miệt mài theo đuổi lên, hắn không lo lắng cao ra người sẽ bán đứng Diệp ly, mà là lo lắng sẽ bị người phát giác ngược lại liên lụy đồ đệ thân phận bại lộ. Hành, ta đây liền phái người trở về cho ta biết phụ thân, làm cho bọn họ nửa đường giữ lại này đó lương thực, buổi tối chúng ta đi thăm một chút, có thể nói trực tiếp động thủ. Sớn bọn họ còn không có phản ứng lại đây một lần là bắt được 205 sư phó ra ngựa 205 Cao Hạo Vũ đi ra ngoài xử lý những việc này Âu Dương Nghị ở dưới lầu điểm hảo đồ ăn làm người cấp đưa đến trong phòng Được rồi, đều lại đây ăn chút cơm Vừa lúc ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói nói Thật sự cùng Âu Dương Nghị bọn họ ngồi ở một cái bàn ăn cơm Diệp Hiếu đang cùng tiểu Đậu tử còn có chút không quá thích hứng Bất quá Lý trung tin phía trước đã theo chân bọn họ ăn qua Cho nên so sánh nói so này hai cái người muốn thẳng nhiên một chút. Đầu gỗ ước chừng cũng có thể đoán được là cái gì nguyên nhân, khó được trên mặt mang theo ý cười cấp Diệp Hiếu chính hai người bọn họ làm giải thích. Đều đừng câu nệ, muốn nói lên, ta cũng là khất cái, bất quá không ở nơi này, ta ở phía Nam An Xin, thật luận lên chúng ta vẫn là đồng hành đâu. Chúng ta chi gian cũng đừng cho nhau khách khí, mồm to ăn, ta có biết đói bụng tư vị không dễ chịu, a no, Diệp Ly Sư Phó cũng có chuyện muốn cùng đại gia nói. Nói không chừng còn phải làm đại gia nhiều hỗ trợ đâu." Âu Dương Nghị biên xem nghe răng khỏe miệng đang ăn cơm đồ đệ biên thở dài đều nhanh ăn đi, các ngươi đều là Diệp Ly bằng hữu cùng thân nhân, ngươi nhìn xem Hải tử cấp thương thành như vậy, việc này liền tính bọn họ không truy cứu chúng ta cũng đến cấp Hải tử báo thù này. Hơn nữa chúng ta đều là Kim Long quốc con dân, đổi cái chủ tử, chưa chắc liền so trước kia hảo, lại nói bọn họ những người đó là gì thủ đoạn các ngươi cũng đều thấy được, đại gia hỏa vừa ăn vừa nói nói các ngươi đều có gì ý tưởng? Diệp Ly cơm ăn được, đau ra một thân mồ hôi lạnh. Âu Dương nghị cho hắn uy xong rồi dược lúc sau trực tiếp liền điểm hắn ngủ huyệt, ngủ rồi liền không biết đau. Âu Dương nghị gia nhập, Đại Gia vừa ăn biên nói thỏa thích, bởi vì bọn họ đều là cái bang người, bọn họ cũng hy vọng cái bang người về sau có thể có một cái tốt quản lý, đừng giống hiện như vậy Đại Gia năm bẹ bảy mảng. Âu Dương nghị tổng hợp một chút Đại Gia ý kiến không bằng như vậy, Diệp huynh đệ, nay cái bang sự ngươi giúp đỡ ra mặt một chút, ta tới tiếp nhận, chờ thu thập xong những người đó. Chúng ta lại cụ thể thương thảo một chút. Âu Dương Nghị kỳ thật không nghĩ quản việc này, chính là đề cập đến chính mình đồ đệ, hắn cũng không thể không nhúng tay, hơn nữa hắn cũng tưởng cấp tiểu đồ đệ lưu một cái đường lui. Có Âu Dương Nghị nói, Diệp Hiếu Chính cũng không gì hảo lo lắng. Chỉ cần bọn họ này đó ăn xin người không lộn xộn là được. Ở cái bang trà trộn nhiều năm như vậy, hắn biết cổ lực lượng này có bao nhiêu đại, hắn cũng không nghĩ bị người có tâm lợi dụng. Hơn nữa Diệp Ly là chính mình cháu trai. Trước mắt vị này chính là cháu trai sư phó, hắn có thể tin tưởng, giúp bọn hắn kỳ thật cũng là ở giúp chính mình. Lý tin Trung liền càng không cần phải nói. Hắn ước gì đâu, cười tủm tỉm gật đầu. Nên là như thế này, chúng ta chính mình người quảng, tổng so làm dạ bắt người lợi dụng muốn hảo, bắt người ta chân cẳng không được. Cũng không cho các ngươi quấy giày tử, ta đi tìm những cái đó quen thuộc các bạn già, làm cho bọn họ giúp đỡ xuyến xuyến. Vốn gì muốn lưu đầu gô cùng tiểu đậu tử bảo hộ Diệp Ly chính là đầu gỗ chết sống phải cho nhà mình thiếu ra báo thủ, kiên quyết muốn cùng qua đi. Âu Dương Nghị lặng lẽ cùng hắn thì thầm một trận, đầu gỗ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Âu Dương Nghị nói chính là chuyện gì đều không có Diệp Ly quan trọng, đặc biệt là hiện tại Diệp Ly bị thương vô pháp tự bảo vệ mình dưới tình huống, lại nói lộng cái người xa lạ lại đây thủ, vạn nhất lậu đế nhưng sao chỉnh. Cho nên đầu gỗ không nói hai lời, lưu lại cùng tiểu đầu tử chiếu cố nhà mình thiếu ra thuận tiện cũng cùng tiểu đầu tử hiểu biết một chút bên này cái bang tình huống khác làm không được hắn có thể giúp đỡ tham dự việc này a trong lúc hôn mê diệp ly căn bản là không biết bên ngoài phát sinh sự chờ hắn tỉnh lại bên ngoài càn khôn đã định âu dương nghị cùng cao hạo vũ liên thủ phá hủy diệp ly phía trước đi cái kia va điểm bất quá với bang chủ lại từ địa đạo đào tẩu cao hạo thiên một thân là huyết nhìn hắc u cử động trong giọng nói mang theo tàn nhẫn người tới cho ta truy mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào đều phải cho ta bắt được xem hắn còn dám không dám ở chúng ta điệu bàn thượng càng hẳn dỡ. Không tới không biết, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ở bọn họ mí mắt phía dưới thế nhưng còn có như vậy một đám người, chứ không nói đối phương vũ lực như thế nào, liền xem trong phòng này đó vàng bạc châu áo, cũng không biết những người này mấy năm nay đều làm cái gì, thế nhưng cướp đoạt nhiều như vậy tài phú. Âu Dương nghị liền càng sâu, châu áo hắn gặp qua, nhưng là hắn chưa thấy qua tự xưng vì khất cái đầu trong nhà thế nhưng sẽ ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt. Đến! Chạy nhanh phái người đem đồ vật đều dọn đi, nhìn xem có thứ gì đối chúng ta hữu dụng, mụ nội nó, chúng ta kim long quốc tài bảo thiếu chút nữa đều phải làm cho bọn họ cấp dọn đi rồi, liền này đó đều đủ mua nhiều ít lương thực. Ta nói huynh đệ, quay đầu lại các ngươi cũng hảo hảo cha cha này đó đều là người nào, ngươi nói các ngươi ở cách xa có tình như nguyên, chính là liền ở quan phủ Mỹ mắt phía dưới, như thế nào liền không ai có thể phát hiện đâu.